Chương 282. Cao Lãnh Lộ Tuyến, Đại Hoa chừng hắn một cái. Ngu ngốc, đương nhiên là Thẩm Ảnh yêu thầm ngươi. Nàng, không có khả năng, Tam Hoa nói, đột nhiên ý thức được, ngươi mới bổn, Đại Hoa, vậy ngươi nói như thế nào giải thích? Tính, ta giúp ngươi gọi điện thoại hỏi một chút. trung Thiếu Tá, dùng ta nhắc nhở ngươi, Thẩm Ảnh cũng có khả năng yêu thầm ngươi. Nhị Hoa cười tủm tỉm nói, người gương mặt này rất có lừa gạt tính. Tam Hoa gật đầu. Ta cũng cảm thấy là đại ca, không quan tâm là ai, đều không thể có kết quả. Trấn Hưng nắm viêm viêm tay, vòng quanh sofa đánh xoay vòng, trung thúc không đồng ý. Lão sư, ngài cũng đừng xúi dục tam hoa thử, bốn phía nửa tuổi sán sán có thể nghe hiểu hắn ba nói. Ba ba, ra ra vì sao không đồng ý, người ra ra không nghĩ đồng ý, không có vì cái gì. Trấn Hưng nói, ăn ít điểm quả táo, chờ lát nữa chúng ta nấu cơm. Cho ngươi làm cả trắng nhân thịt heo sùi cảo chiên. Sán sán xem một cái trong chén còn có tam khối quả táo. Vỗ vỗ tam hoa tay. Tiểu thúc, ngươi ăn, ta không ăn lạp Tam hoa vứt lên một khối quả táo. Biên gặm biên hỏi, vẫn là bởi vì tôn huyền như. Đối, Trấn Hưng nói, nếu là qua mấy ngày tôn huyền như đi tìm tới. Đem nàng an bài, thúc khẳng định sẽ đồng ý. Tống chiêu đệ năm trước tự lập kết hôn. Liêm gia cũng đi, ta cố ý hỏi qua lưu Bình. Lưu Bình nói từ khi lần đó qua đi, rốt cuộc chưa thấy qua tôn Huyền như ta cảm thấy tôn Huyền như năm đó chạy tới Lưu Bình bọn họ bệnh viện chạy chữa, có thể là sợ ở nhà nàng phụ cận chạy chữa bị người quen nhận ra tới nương ngài lời này nói rất đúng giống ta cùng Thẩm ảnh đã là nam nữ bằng hữu. Tam Hoa nói người mới vừa thanh nhàn 2 năm, không có việc gì hào hào nghỉ ngơi thật tốt đâu. Tống Chiêu đệ gật đầu, ta cũng không nghĩ trộn lẫn các ngươi người trẻ tuổi sự. Liên tiếp nhắc tới thẩm ảnh, là cảm thấy kia hài tử xác thật không tồi, hiểu chuyện, cần lao, quan trọng nhất một chút, nàng hiện tại cũng là một người quan quân, có thể lý giải các ngươi tham gia quân ngũ, vứt bỏ nàng thân mụ, có thể suy xét một chút. Lão sư, ngài thân thì thì đều vòng bất quá đi, thân mụ không phải nàng tưởng vứt bỏ là có thể vứt bỏ. Trấn hương nhắc nhờ tống chiêu đệ, ngài cũng đừng khuyến khích tam Oa. quay đầu lại trung thúc đã biết. Lại đến cùng ngươi nói nhau nhau. Tam hoa, trấn hưng nói đúng. Nương, ngươi cũng đừng loạn điểm uyên ương quá mức. Ân, khiến cho chúng ta thuận theo tự nhiên hào. Các ngươi bộ đội nam nữ tỉ lệ nghiêm trọng mất cân đối. Thuận theo tự nhiên, đó chính là cô đơn cả đời. Nhị hoa chú ý tới đại hoa một hồi lâu không nói chuyện. Đại ca, tâm động, đại hoa chừng liếc mắt một cái hắn. Ta tưởng cho ngươi động động gân cốt, khi ta cái gì cũng chưa nói. nhị oa thấy sán sán nhìn chằm chằm hắn xem trong lòng buồn cười người nhìn cái gì đâu sán sán theo bản năng xem một cái đại oa cùng tam oa đại thúc nhị thúc tiểu thúc đều ở nhà náo nhiệt tích tiểu thúc sao tam oa nghiêng đầu hỏi sán sán gật gật đầu tích tiểu thúc tốt nhất sớm mấy ngày nói ta tốt nhất người tốt nhất thật giá rẻ nhị oa cúi người chiều trên mặt hắn ninh một phen quá chút thiên nhị thúc ra ngoại quốc người có đi hay không sán sán vội hỏi hảo chơi sao hảo chơi ta muốn đi nhị oa đừng dẫn hắn vừa dứt lời sán sán nhìn về phía hắn ba vì cái gì không thể mang ta trấn hưng nói ngươi nhị thúc ngồi máy bay không thoải mái vô pháp chiếu cố ngươi sán sán ta có thể chiếu cố nhị thúc a không tồi nhị oa nói dù sao sán sán hiện tại thượng nhà trẻ mười ngày nửa tháng không đi cũng không có gì ảnh hưởng mang theo sán sán người khác hỏi ta ta liền nói là ta nhi từ đại hoa từ từ nói nhào hướng ngươi ong bướm liền sẽ tự động lui tán lui sẽ chỉ là thích ngươi người này đồ ngươi tiền nhân mạch danh khí người nhưng không để bụng ngươi có hay không hài từ đại ca ngươi nói chuyện như thế nào còn như vậy làm giận nhị hoa nhíu mày ngươi cùng ngươi chiến hữu nói như vậy bọn họ liền không tấu quá ngươi đại hoa ta ở bộ đội trầm mặc ít lời đi cao lãnh lộ tuyến Bản thân bộ đội nữ nhân liền ít đi. Người còn trang lãnh. Khó trách vẫn luôn đơn. Nhị oa nói. Nương. Người vẫn là giúp hắn giới thiệu cái đối tượng. Kêu hắn tai họa người khác đi. Đừng gác trong nhà làm giận. Đại oa nhíu mày. Nói một vòng. Người còn có thể vòng trở về. Người thật giỏi. Hướng viêm viêm vỗ vỗ. Đại bá ôm ngươi đi chơi. ngươi là tam bá. Nhị oa nhắc nhở hắn. Đại oa liếc nhìn hắn một cái. Giả vờ không kiên nhẫn. đừng chờ ta tấu ngươi nói bế lên viêm viêm bảo mẫu vội vàng cấp viêm viêm mang lên mũ sán sán tay trái khăn quàng cổ tay phải mũ chạy tới đại thúc ta cũng đi đi thôi đại hoa nói ta mang các ngươi đi ăn được tống chiêu đệ vội hỏi còn trở về ăn cơm sao ăn cơm thời điểm đem viêm viêm đưa về tới đại hoa vứt ra một câu liền nắm sán sán ống tay áo ra bên ngoài đi liệu tĩnh tĩnh tò mò hắn gác nhà ai ăn Nhà ai đều có khả năng, Nhị Oa nói, ngày mai là đêm 30, hôm nay có thể trở về ăn Tết đều gấp trở về. Người khác ta không biết, Lập Chí cùng Tráng Tráng khẳng định lôi kéo hắn không cho hắn đi. Tống Chiêu Đệ, hắn khi nào có thể thưởng thức tâm thu một chút, hắn đối tượng liền có rơi xuống. Nương nói đúng, Tam Oa nói, nương, chờ đại ca trở về, ngươi nhớ rõ nhắc nhở hắn a. Tống Chiêu Đệ cười nói, ngươi cũng không nhỏ, lại đây. ngồi ta bên người ta nương hai tâm sự ta phải xem tivi tam hoa vội vàng đem tivi mở ra tống chiêu đệ không cấm thở dài sợ nói thêm gì nữa tam hoa tức giận dứt khoát nói sang chuyện khác kêu trấn hưng đi băm xùi cảo nhân kêu liễu tĩnh tĩnh đi cùng mặt 1993, nông lịch tháng riêng sơ sáu đại hoa cùng tam hoa hồi bộ đội nhị hoa đi trong sưởng, trong nhà thiếu hắn ba trở nên dị thường an tĩnh Đã nhiều ngày cùng đại hoa hỗn thục sán sán thấy đại hoa đi rồi. Cũng không khóc không nháo. Làm tống chiêu đệ rất là ngoài ý muốn. Một vòng sau, tháng riêng 15, Tết Nguyên Tiêu, nhị hoa trở về. Sán sán mở miệng liền hỏi. Nhị thúc đại thúc cùng tiểu thúc đâu? Nhị hoa nhất thời không phản ứng lại đây. Ý thức được tiểu hài từ tưởng đại hoa. Khí vui vẻ, ta thường xuyên cho ngươi mua món đồ chơi làm quần áo mới. Ngươi không nghĩ ta. sán sán nhấp môi chớp một chút cực kỳ giống liễu tĩnh tĩnh cặp kia tròn tròn đôi mắt tưởng khẩu thị tâm phi nhị oa nói người nghỉ hè thời điểm người đại thúc cùng tiểu thúc mới có thể trở về bất quá người nếu tưởng bọn họ qua mấy ngày ta dẫn ngươi đi xem bọn họ sán sán vội vàng gật đầu muốn đi vậy năm tháng một qua đi nhị oa nói người hiện tại biết chữ chính mình đi xem lịch ngày ly năm tháng một còn có bao nhiêu lâu Sán sán vội kêu nhân viên cần vụ đem lịch ngày bắt lấy tới. Tống chiêu để trong nhà lịch ngày là cái loại này thành nhân bàn tay đại. Có 365 trang tiểu lịch ngày. Mỗi quá một ngày xé xuống một tờ. Đến nỗi với năm kia cuối năm sán sán không lắm hiểu chuyện thời điểm đều biết. Lịch ngày càng ngày càng mỏng. liền tỏ vẻ mau ăn Tết. Ăn Tết thời điểm, hắn nhị thúc sẽ đưa hắn lễ vật. Sẽ cho hắn làm quần áo mới. Trong nhà sẽ làm tốt thật tốt thật tốt ăn. Lịch ngày tới tay, phiên thật nhiều trang mới phiên đến tháng năm nhất hào. Sán sán vẻ mặt đau khổ, còn muốn lâu như vậy. Năm, một nghỉ, ta mới có thời gian mang ngươi qua đi. Nhị oa nói, ngươi nếu không nghĩ đi, chúng ta liền không đi. Sán sán vội không ngừng nói. Đi, ta muốn đi, sán sán muốn đi đâu nhị à? Giang tiểu cầm đứng ở cửa hỏi. Nhị oa quay đầu nhìn đến nàng. Giang gì, ngài như thế nào tới? Mau tiến vào, mẹ ngươi đâu? Giang tiểu cầm hỏi, nhị oa chỉ vào phòng bếp, cùng hai con dâu ở bên trong làm bánh trôi đâu, có việc a buổi sáng liền bắt đầu làm bánh trôi. Giang tiểu cầm kinh ngạc, nhị oa vốn là buổi chiều làm, trong nhà không màn thầu, nương tưởng chưng màn thầu, liền thuận tiện làm, ta nghe nói các ngươi bên kia người đều ăn gạo, như thế nào nhà các ngươi như vậy thích ăn màn thầu. Giang tiểu cầm vẫn luôn muốn hỏi, nhưng không tìm được thích hợp cơ hội, liền không mặt mũi hỏi nhiều. Nhị Oa cười nói, ta nương sẽ làm mì phở, chúng ta thường xuyên ăn, liền trở nên thích ăn mì thực, lại nói màn thầu cũng bớt việc, làm một lần, hai ngày không cần trưng cơm, tiểu giang tìm ta có việc, đống chiêu đệ nghe được giang tiểu cầm thanh âm liền bắt đầu rửa tay. Nhà ngươi có bột nếp sao? Không đúng sự thật, ta chờ lát nữa cho ngươi đào một chén. Giang tiểu cầm, có, nhà ta chính là các loại mễ nhiều. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên. Nhà ta tới một cái hơn 50 tuổi, không sai biệt lắm 60 tuổi nữ nhân. Hỏi ta trước kia ở tại nhà của chúng ta bên kia thẩm đoàn trường đi đâu vậy? Ta nói thẩm đoàn trưởng hiện tại ở Bắc Hải Hạm Đội. Nàng hỏi ta có biết hay không thẩm đoàn trưởng ra địa chỉ? Ta nói không biết, nàng liền hỏi các ngươi có biết hay không? Ta nói các ngươi khả năng biết, liền tới đây hỏi một chút ngươi. Ta nên nói như thế nào? 60 tới tuổi nữ nhân, tống chiêu đệ thưởng một chút. Đó là ai? Giang tiểu cầm mãnh chục cái chán. Ta bị nàng cấp hỏi sừng sốt. Đã quên hỏi nàng là ai? Nếu không ta lại đi hỏi một chút. Sẽ không như vậy không cấm nhắc mãi đi. Nhị oa nhìn về phía tống chiêu đệ. Thấy nàng còn không có minh bạch. Giải thích nói. Sớm mấy năm thẩm ảnh nãi nãi qua đời. Thẩm ảnh đại bá cùng cô cô đều đi qua thẩm ảnh ra. Theo lý thuyết thẩm thuốc gia thân thích đều biết nhà hắn ở đâu. Tống chiêu đệ bỗng nhiên trợn to mắt. Giang tiểu cầm nhìn xem tống chiêu đệ, lại nhìn xem nhị oa các ngươi nương hai ở đánh cái gì bí hiểm, tôn huyền như, tống chiêu đệ, nhị oa cùng vừa mới từ phòng bếp ra tới chấn hưng trăm miệng một lời. Nàng, Giang tiểu cầm lắc đầu, ta nghe các ngươi nói qua, tôn huyền như là tiểu thư khuê các, cùng thẩm đoàn trưởng ly hôn sau, còn thi đậu đại học chuyên khoa, nữ nhân kia xuyên thoạt nhìn rất thể diện, nhưng trên người nàng quần áo là nhị oa trong xưởng năm kia đẩy ra đại chúng khoản. Lúc trước ta đi nhị hoa trong xưởng lấy hóa, phân xưởng chủ nhiệm cùng ta nói, kia khoản quần áo yêu cầu không cao, giá cả tương đối tiện nghi một chút, xa hoa quần áo yêu cầu cao, giá cả quý, nhưng nếu là xuất hiện đầu sợi gì đó, cho ta lui về tới, hỏi ta làm tiện nghi vẫn là xa hoa quần áo, ta suy xét thật lâu, quyết định làm xa hoa, cho nên đối kia khoản quần áo ấn tượng đặc biệt thâm. Tống chiêu đệ Khảo đến hảo cùng gà cái dạng gì người quan hệ rất lớn. Nhưng cùng sinh hoạt sau khi kết hôn quan hệ không lớn. Ta cảm thấy là nàng. Hiện tại còn ở nhà ngươi sao. Ta đi theo ngươi nhìn xem. Nương, ta bồi ngươi qua đi. Nhị oa vội vàng nói. Tống chiêu đệ ân, một tiếng, liền đi ra ngoài. Sán sán bắt lấy nhị oa quần. Nhị thước, ta cũng đi. Tĩnh tĩnh, tiết kỳ, các ngươi tiếp tục làm. Ta qua đi nhìn xem. trấn hưng vội vàng chạy ra đi rửa tay nhị oa ôm sán sán theo sau trung ra trước kia ra ly hiện tại ra có đoạn khoảng cách đi rồi đại khái 10 phút mới đến tống chiêu đệ đến lư ra cửa liền nhìn đến trong viện đứng một người chính khắp nơi đánh giá tôn huyền như biệt lai vô dạng a tống chiêu đệ trong viện nữ nhân đột nhiên xoay người tống chiêu đệ đến gần thấy nàng đầy mặt nếp nhăn rất nhiều đầu bạc Tuy là đoán được Tôn Nguyễn như mấy năm nay quá đến không tốt. Cũng thực ngoài ý muốn, nghe tiểu Giang nói ngươi tìm ta, Tôn Nguyễn Như cũng ở đánh giá Tống Chiêu Đệ, thấy nàng tóc đen nhánh, 48 tuổi người, chợt vừa thấy còn cùng 17 năm trước giống nhau, chỉ là khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cùng trên mặt pháp lệnh văn bại lộ không tuổi trẻ. Nhưng xứng với trên người nàng màu đen trường khoản áo lông vũ. Nói nàng 38 tuổi cũng có người tin, không tự chủ được mà hâm mộ nàng. Ngay sau đó, vội lắc đầu, người nói cho ta, thẩm tuyên thành ra địa chỉ, ta lập tức liền đi. mươi 283, ngươi so với hắn tàn nhẫn, tống chiêu đệ muốn cười. Ngươi là của ta ai? Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Ngươi, tôn nguyện như không nghĩ tới nhiều năm như vậy qua đi. Tống chiêu đệ vẫn như cũ còn giống như trước như vậy lệnh người chán ghét. Ngươi không nói, ta đi hỏi người khác. Tống chiêu đệ. Người cứ việc đi, giọng nói rơi xuống, người đã xoay người, người, tôn huyền như chỉ vào tống chiêu đệ, không thể tin được nàng liền như vậy đi rồi. Tống chiêu đệ bước chân một đốn, quay đầu lại nói, đúng rồi, hảo tẩu, không tiễn, ngay sau đó hướng hai cái nhi tử nói, chúng ta về nhà, tống lão sư, nàng, giang tiểu cầm xem một cái tôn huyền như, không tiếng động hỏi tống chiêu đệ, nàng nếu hỏi ta, ta nên nói như thế nào, tống chiêu đệ. đem người biết đến đều nói cho nàng nói xong lại lần nữa chạy lấy người lần này không có lại dừng lại nhị oa đi theo tống chiêu đệ đi một trăm nhiều mễ quay đầu lại xem một cái thấy tôn huyền như còn ở lư gia trong viện giang tiểu cầm đứng ở nàng đối diện nương liền như vậy đi rồi bằng không đâu tống chiêu đệ nói chúng ta lại không thể bắt được nàng tố một đốn cũng không thể đem nàng ném trong biển đi trấn hưng trên đảo biết thầm thúc thúc ra địa chỉ người cũng không ít chẳng sợ giang gì không nói cho nàng tôn huyền như cũng có thể nghe được tống chiêu đệ thở dài một hơi dừng lại xoay người nhìn lư ra phương hướng hôm nay quả là thẩm tuyên thành năm đó loại nhân chúng ta áp đặt can thiệp cũng vô dụng kết quả là chỉ biết là cái ý thế hiếp người không chuẩn thẩm tuyên thành còn sẽ trách ta xen vào việc người khác vậy từ nàng đi tìm thẩm thúc thúc nhị oa hỏi tống chiêu đệ ta về đến nhà liền gọi điện thoại nói cho thiếu tú dung cứ như vậy thẩm ảnh nếu là đồng tình nàng mẹ cùng tôn huyền như trộn lẫn ở một khối ngài liền tính lấy ly hôn uy hiếp ba ba cũng không đồng ý thẩm ảnh tiến chúng ta ra môn nhị oa nhắc nhở nàng tống chiêu để cười nói Người suy nghĩ nhiều ta phía trước nói vứt bỏ tôn huyền như thẩm ảnh không tồi vừa đi vừa nói chuyện nếu nàng cùng nàng mẹ ở một khối người ba đồng ý Ta cũng không đồng ý, nếu ta ví phương A, nương, nếu ta Oa sớm 2 năm nghe ngươi lời nói, hiện tại đã cùng thẩm ảnh ở một khối, hoặc là đã kết hôn, tôn Nguyền như tới tìm thẩm ảnh, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nhị oa hỏi, tống chiêu đệ nghiêm túc ngẫm lại, không biết, không biết, nhị oa kinh ngạc, ngài cái này trả lời có điểm không phụ trách nhiệm A. Nương, tống chiêu đệ. ta không biết tôn huyền như là tới tìm thẩm tuyên thành hợp lại vẫn là tới tìm thẩm tuyên thành hỗ trợ cho nên ta xác thật không biết nên như thế nào trả lời ngươi tạm dừng một chút nếu nàng tới tìm thẩm tuyên thành hợp lại không cần ta ra mặt tiểu tú dung là có thể thu thập hảo nàng tìm thẩm tuyên thành hỗ trợ thẩm ảnh muốn giúp tiểu tú dung không đồng ý cũng là nàng nương hai sự cùng ta không có gì quan hệ hợp lại ngài sớm thường hảo đem tôn huyền như đẩy cho thiếu gì nhị oa phục tống chiêu đệ hỏi lại bằng không đâu tôn nguyền như là thẩm tuyên thành vợ trước lại không phải ngươi ba vợ trước mặc dù thẩm ảnh cùng tam hoa đã thành nàng tới nhà ta tìm thẩm ảnh ta cũng là gọi điện thoại cấp thẩm tuyên thành kêu hắn lại đây đem tôn nguyền như lộng đi ngày hiện tại không phải giống nhau lười nhị oa không biết nên nói cái gì ta trước kia còn tưởng rằng ngươi chỉ là lười đến xưa tác nghiệp sửa bài thi không nghĩ tới a không nghĩ tới Trước kia đại sát tứ phương giống cái lão hổ dường như. Hiện tại so miêu còn lười. tống chiêu đệ giơ tay chiều hắn trên lưng một cái tát. Sán sán vui vẻ. Ha ha. Nhị thúc bị đánh lạp. Người cũng bị đánh. Nhị oa chiều hắn trên mông chụp một cái tát. Sán sán che lại mông. Chừng liếc mắt một cái nhị oa Liền hướng chấn hưng duỗi tay. Ba ba. Ôm. Chấn hương ôm sán sán. Lại sau này xem một cái. Tôn huyền như hướng bắc đi. Tống Chiêu đệ quay đầu lại nhìn lại, mặc kệ nàng, nàng cái loại này người không đáng đồng tình. Về đến nhà liền cấp thiếu tú dung gọi điện thoại. Thiếu tú dung trước kia nghe Tống Chiêu đệ đề qua, tôn huyền như nhật tử khả năng không được tốt quá, đã sớm làm tốt tôn huyền như tới tìm thẩm tuyên thành chuẩn bị. Tống Chiêu đệ điện thoại lại đây, thiếu tú dung ngược lại có một loài. Rốt cuộc tới, Trần Ai lạc đỉnh cảm giác Tống Chiêu đệ treo lên điện thoại, Trung Kiến Quốc đã trở lại. nhị oa không chờ hắn hỏi tống chiêu đệ cho ai gọi điện thoại liền đem tôn huyền như tìm tới sự nói cho trung kiến quốc trung kiến quốc một chút cũng không ngoài ý muốn ta trước kia nói cái gì tới tôn huyền như cái loại này chịu không nổi khổ nữ nhân sớm muộn gì sẽ tìm đến thẩm tuyên thành cái này người đáng chết tâm đi nhìn tống chiêu đệ hỏi ta vẫn luôn không dụng tâm hảo đi tống chiêu đệ nói ta phàm là hơi chút dùng điểm tâm lúc trước liền không khả năng giúp chấn cương cùng nhau lừa dối thiếu tú dung mà là thuận thế làm chấn cương cùng thẩm ảnh thấy một mặt chấn hưng ngẫm lại điều này cũng đúng kia lão sư ngươi làm chi khuyến khích tam hoa thử xem từ xem lại không phải thế nào cũng phải kết hôn không thích hợp lại tách ra bái tống chiêu đệ nói ta trước kia có nói qua kêu tam hoa hoặc là chấn cương cưới thẩm ảnh sao chấn hưng cẩn thận suy nghĩ một chút ta trong ấn tượng giống như không có bất quá không lấy kết hôn vì mục đích có thể hay không không tốt lắm ta thiên hiện tại đều thời đại nào a hiện giờ kết giao mấy năm chia tay người chỗ nào cũng có nhị oa lắc đầu thở dài trấn hưng nghỉ hè thời điểm người cũng phải đi ra ngoài đi một chút trung kiến quốc nhìn về phía nhị oa có khác thầm ý hỏi người kết giao quá mấy cái ta ta không có nhị oa vội vàng nói ba ta chính nói tôn huyền như Xả ta làm gì a không nghĩ nói liền tính, ta đi phòng bếp nhìn xem màn thầu hảo không, nói xong liền hướng phòng bếp đi, trùng kiến quốc nhìn hắn bóng dáng, tống lão sư, người thấy thế nào? Hắn mặc dù chỗ quá 3 năm cái, hắn không thừa nhận, chúng ta không chứng cứ, người có thể lấy hắn làm sao bây giờ? tống chiêu đệ hỏi lại, lại nói nhị oa cũng chưa nói sai, hiện giờ xác thật không phải 30 năm trước, hôn chức nhiều chỗ mấy cái. hôn sau thiếu nháo mâu thuẫn trung kiến quốc suy một tiếng ngụy biển người nói ngụy biển đó chính là ngụy biển tống chiêu đệ kêu bảo mẫu đem viêm viêm cho nàng liền hỏi sán sán cùng nãi nãi đi ra ngoài dạo một vòng sán sán từ trấn hưng trên người trượt xuống dưới hảo a các ngươi đi chỗ nào trung kiến quốc vội hỏi tống chiêu đệ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn không cần ngươi quản tay trái ôm viêm viêm tay phải nắm sán sán đi ra ngoài trung kiến quốc đứng lên Do dự một lát, theo sau, thấy tống chiêu đệ tả cánh tay đổi hữu cánh tay, đoán được nàng ôm mệt mỏi, ta tới ôm một lát đi, không đợi tống chiêu đệ mở miệng, liền đem mới vừa tỉnh ngủ, tinh thần không được tốt viêm viêm đoạt lại đây, tống chiêu đệ xem hắn một chút, tiếp tục đi phía trước đi, trùng kiến quốc nhìn lục tục, đi chợ bán thức ăn, nãi nãi, mua đồ ăn ngon sao, sán sán tò mò hỏi, tống chiêu đệ, nghe nói có bán bánh dày. Ta đi mua mấy khối, bánh dày, trung kiến quốc nói, người trước kia mua quá đi, ăn lên cùng bánh mật không sai biệt lắm, tống chiêu để, mua quá, chiên chín năm gần đây bánh mềm, sán sán lớn như vậy còn không có ăn qua, ngày mai buổi sáng chiên chín đương bữa sáng, nãi nãi, ta hôm nay thường cùng nhị thúc ngủ, Trấn Hưng bọn họ buổi sáng chính mình làm ăn, sán sán nếu cùng Trấn Hưng trở về, buổi sáng lên phải hướng trung kiến quốc bên này chạy, ta tưởng nhị thúc, Sán sán trong miệng nhị thúc là nhị oa, cái kia nhị thúc là chỉ trấn cương, kia một cái kia một cái nhị thúc là chỉ canh sinh. Canh sinh nghe biệt nữ, đã kêu hắn liền tên cùng nhau kêu, tống chiêu đệ biết hắn nói chính là nhị oa, nghĩ đến hắn một khắc trước còn không cho nhị oa ôm. Tức khắc buồn cười, người nhị thúc nghe thấy người nói như vậy, nhất định phi thường cao hứng. Ta biết, nhị thúc cao hứng, sán sán nhếch miệng cười hỏi, nãi nãi. Người nói cho ta ba ba. Ta buổi tối cùng nhị thúc ngủ a. Tống chiêu đệ cười thở dài một hơi. Tốt, đến chợ bán thức ăn. Tống chiêu đệ mua sáu cân bánh dày. Buổi tối Trấn hưng cùng chấn cương trở về thời điểm. Tống chiêu đệ gọi bọn hắn mang một chút trở về. Nhị oa chờ chấn hưng trang hảo bánh dày. Mới hỏi sán sán, là cùng ta ngủ. Vẫn là trở về cùng ngươi ba mẹ ngủ. Cùng nhị thúc ngủ, ta Oa khi còn nhỏ. Tống chiêu đệ tìm thợ mộc cho hắn làm giường. Sán Sán hiện tại còn có thể ngủ, cùng ba mẹ trở về, Sán Sán cũng là chính mình ngủ, tuy rằng trong ổ chăn có túi trường nóng, Sán Sán cũng không thế nào thích hắn tiểu giường, chủ yếu là đi vào, rất khó nhảy ra tới, đi theo Nhị Oa ngủ, Sán Sán muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, chỉ cần Nhị Oa không khóa cửa. Nhị Oa cười nói, "Trấn Hưng, nếu không ngươi tái sinh một cái, Sán Sán quá kế cho ta đi, chạy nhanh lên lầu ngủ đi." Trấn Hưng nói. không chừng trong mộng có thể thực hiện nhị oa bĩu môi bế lên sán sán liền hướng trên lầu đi các ngươi không rửa mặt không rửa chân tống chiêu đệ vội hỏi nhị oa chúng ta trước xem một lát tivi. triều đình đài tam đài phóng tân bạch nương tử truyền kỳ ly bá ra còn có 10 phút còn không có phóng xong trung kiến quốc hỏi nhị oa thưởng một chút hai tháng nhất hào bắt đầu bá hôm nay mới số 6. hình như là 50 tập sớm đâu thúc thúc Chúng ta xem, lạp a lạp a lạp lạp. Sao? Sán Sán hỏi, Nhị Oa cười nói, kia không phải lạp lạp lạp a a a, là, chai nờ chai nờ chai nờ. Có ý tứ gì? Tiết Kỳ gần nhất cũng đang xem Tân Bạch Nương tử truyền kỳ. Không phải cổ trang phiến sao? Như thế nào sẽ có chai nờ? Tống Chiêu Đề cũng tò mò. Người cùng Sán Sán nói chính là một cái sao? Phiến đầu khúc, Vũ Tan nát cõi lòng. Phong Lưu nước mắt y, Mộng Triển Miên tình xa xưa y mặt sau kia đoạn nhị oa nói không tin các ngươi trở về cẩn thận nghe một chút trung kiến quốc tò mò ngươi như thế nào biết khụ nói lên cái này phải nói ta năm ngoái cuối năm cùng mấy cái bằng hữu đi karaoke kia ra trong tiệm có ngàn năm chờ một hồi kia bài hát nhị oa nói năm trước tân bạch nương từ truyền kỳ ở đối diện thực hòa lão bản đi đối diện cùng cảng thành mua băng từ thấy kia bài hát đặc biệt dễ nghe Liền mua mấy mâm băng từ, liêm tuệ sướng này bài hát, như thế nào sướng đều cảm thấy không đối vị, liền tìm hiểu âm nhạc hỏi thăm, tìm vài một nhân tài nghe được, Trung kiến quốc có điểm không cao hứng, các ngươi cũng là có tiền nhàn đến không có chuyện gì. Đối diện làm ra cái tự xưng là Nhật Bản người lãnh đạo. Cả ngày nghĩ như thế nào đem đối diện phân ra đi. Địa phương dân chúng bất mãn, chỉ có thể như vậy mịt mờ biểu đạt, bị các ngươi đoán được. Sẽ cho bọn họ đưa tới họa sát thân. Nghĩ tới điểm này không. Sẽ không như vậy nghiêm trọng đi. Liễu tĩnh tĩnh nhược nhược nói. Trung kiến quốc liền có như vậy nghiêm trọng. Cấp liêm tuệ gọi điện thoại. Nói cho bọn họ đừng nơi nơi nói. Nga, Hảo, Nhị Oa vội vàng buông sán sán đi gọi điện thoại. Tống chiêu đệ hỏi. Đối diện như vậy lăn lộn. Có thể hay không lại tìm người Mỹ mua vũ khí. Quấy rối chúng ta. Chúng ta vẫn luôn đề phòng hắn. Trung kiến quốc nói. Bất quá, đối diện đầu óc không rõ không phải một ngày hai ngày. Ngày nào đó đầu vừa kéo, nhưng thật ra thực sự có khả năng lại tới tìm chúng ta phiền toái. Ta ngày mai tìm tư lệnh tâm sự, thấy chấn Hưng bọn họ còn chưa đi, nhị oa nói chuyện này đều cho ta lạn ở trong bụng. Chấn hương vội vàng nói, chúng ta biết, trở về nghỉ ngơi đi, trùng kiến quốc xua xua tay, đã kêu nhân viên cần vụ đi đánh nước ấm, cấp sán sán tẩy rửa mặt tẩy rửa chân. liền dẫn hắn lên lầu xem tivi. Tống Chiêu Đệ vốn tưởng rằng, nhiều nhất ba ngày, Tôn Nguyền Như liền sẽ tìm được Thẩm Tuyên Thành, nhưng mà, Tân Bạch Nương tử truyền kỳ phóng một nửa, Tôn Nguyền Như mới tìm được Thẩm Tuyên Thành. Tiếu Tú Dung nhận được Tống Chiêu Đệ điện thoại, liền cùng nàng Tả Hữu Hàng xóm nói, ngày khác có người tới tìm Thẩm Tuyên Thành, liền đi tìm nàng. Dương lịch 2 tháng 15 hào, buổi chiều, Tiếu Tú Dung nhận được hàng xóm điện thoại. đã kêu đồng sự lái xe đưa nàng đi thẩm tuyên thành chỗ đó cùng thẩm tuyên thành một khối trở về tống chiêu đệ nhận được thiếu tú dung điện thoại đã là 15 lăm hào buổi tối lúc ấy trung gia mới vừa ăn cơm điện thoại là nhân viên cần vụ tiếp nói là tìm tống lão sư trung kiến quốc lập tức hỏi có phải hay không thiếu tú dung nhân viên cần vụ đem microphone đưa cho tống chiêu đệ điện thoại kia đầu người chưa nói nàng là ai vừa dứt lời Liền nghe được tống chiêu đệ hỏi, có phải hay không Tú Dung? Trung kiến quốc quay đầu nhìn lại, thấy tống chiêu đệ ngồi xuống tính toán trường đàm. Liền chỉ vào đồ ăn, các ngươi ăn trước, nói, đi phòng bếp lấy một cái cái đĩa cùng một cái chén. Tịnh một chén canh, lại chọn nửa đĩa đồ ăn. Kêu nhân viên cần vụ phóng bếp lò thượng nhiệt, chờ tống chiêu đệ đánh hảo điện thoại lại ăn. liễu tĩnh tĩnh nhịn không được chọc một chút chấn hưng, ý bảo hắn nhìn xem trung kiến quốc cỡ nào chi kỷ. Trấn Hưng làm bộ không thấy hiểu, cố ý hỏi, "Chuyện gì? Không có việc gì." Liễu Tĩnh Tĩnh chừng liếc mắt một cái hắn, thô Thần kinh tiết kỳ tò mò, "Tẩu tử, các ngươi làm sao vậy?" Trấn Hưng giẫm lên ta chân. Liễu Tĩnh Tĩnh bịa đặt lung tung, "Sán sán, mụ mụ, ngươi cũng giẫm ba ba a. Thật là ta hảo nhi tử." Liễu Tĩnh Tĩnh cười cho hắn kẹp một chút thịt gà, sán sán một ngụm ăn luôn, liền cầm chén cấp Liễu Tĩnh Tĩnh. Liệu tĩnh tĩnh nhịn không được chớp một chút mắt, còn muốn, sán sán nghiêng đầu nhìn nàng. Không được sao, lại ăn một chút không thể ăn à. Liệu tĩnh tĩnh sợ quấy rầy tống chiêu đệ rằng điện thoại. Nhỏ giọng nói, buổi tối ăn quá nhiều thịt, không tiêu hóa, sán sán cũng mặc kệ cái gì không tiêu hóa. Hắn liền biết hôm nay thịt gà ăn ngon, tưởng ăn nhiều một chút. Liệu tĩnh tĩnh không chuẩn hắn ăn, hắn liền cầm chén đưa cho tiết kỳ cùng chấn cương. liễu tĩnh tĩnh tưởng ngăn trở trung kiến quốc mở miệng nói lớn như vậy hài tử, người cho hắn giảng đạo lý hắn cũng nghe không rõ ăn no căng bụng không thoải mái lần sau đi học ngoan sán sán nghe trung kiến quốc như vậy vừa nói lay xong trong chén thịt gà uống nửa chén canh liền chậm rãi trượt xuống ghế dựa chạy tới tống chiêu đệ bên người ngóc trung kiến quốc có chút ngoài ý muốn nhỏ giọng nói chấn hưng Nhà ta sán sán không phải giống nhau thông minh, thường xuyên cùng canh sinh cùng nhị oa ở một khối. bổn hài tử cũng bị hai người bọn họ giáo thông minh. trấn Hưng nói, nhị oa nói tháng năm phân xem qua đại oa cùng ta oa Liền dẫn hắn đi ra ngoài, đến nước ngoài truyền một vòng, trở về chỉ biết càng cơ linh, nói, không cấm thở dài một hơi. Lại đại điểm, liền không hảo quản, trung kiến quốc, không nghe lời đã kêu canh sinh giúp ngươi thu thập, hắn chú ý nhiều. ngài đừng nói nữa chính hướng bên này xem đâu trấn hưng cười nói trung kiến quốc ngẩng đầu xem một cái thấy sán sán trợn to mắt hướng bên này nhìn có phải hay không còn không có ăn no tưởng lại ăn chút tiểu hài tử lắc đầu lên chui vào tống chiêu đệ trong lòng ngực tống chiêu đệ đem hắn ôm đến trên đùi tiếp tục cùng thiếu tú rung ràng điện thoại lại lại đây 10 tới phút trung kiến quốc bọn họ đều ăn no tống chiêu đệ mới đem điện thoại treo lên trung kiến quốc Giảng lâu như vậy, sự tình có chút khó giải quyết, tống chiêu đệ chưa ngữ trước cười, người đoán tôn nguyền như tìm thẩm tuyên thành chuyện gì, nàng đầu không bình thường, ta sao có thể đoán được ra tới, Trung kiến quốc phi thường phi thường chán ghét tôn huyền như, dẫn theo tên nàng liền không thoải mái cái loại này chán ghét, tống chiêu đệ, đại cách mạng sau khi kết thúc, hoàn cảnh một năm so một năm rộng thùng thình, tôn huyền như gả nam nhân kia liền phải từ chức kinh thương. Tôn Nguyễn Như cùng Thẩm Tuyên Thành nói: nàng ngăn đón nàng Nam Nhân, không chuẩn nàng Nam Nhân từ chức. Nàng Nam Nhân liền đánh nàng. Sớm mấy năm nàng Trượng Phu không hề hỏi nàng, trực tiếp đem công tác từ. Mấy năm nay bắt đầu đương nhà buôn, phòng chừng là kiếm không ít tiền, lại ở bên ngoài tìm cái không tính tuổi trẻ, biết xử sự, sự nữ nhân. Gần nhất muốn cùng Tôn Huyền Như ly hôn, kia nàng ly hôn không? Tống Chiêu đệ lắc đầu, Trung Kiến Quốc lại hỏi. không ly hôn liền tới tìm thẩm tuyên thành tống chiêu đệ cười nói tiếu tú dung cũng hỏi thẩm tuyên thành có phải hay không hướng tôn huyền như hứa hẹn quá cái gì bằng không nàng liền tính ra tìm thẩm tuyên thành cũng không có khả năng giống thẩm tuyên thành thiếu nàng giống nhau thẩm tuyên thành nói năm đó hắn đưa tôn huyền như đi thời điểm cùng nàng khách khí một câu về sau có khó khăn liền tới tìm nàng hắn nói Hắn nói kia lời nói thời điểm cho rằng Tôn Huyền như đời này đều sẽ không lại tìm hắn. Liền Thẩm Tuyên thành kia không tiền đồ dạng, không có khả năng không giúp đi. Trung Kiến Quốc hỏi, hắn tính toán như thế nào giúp? Tống Chiêu Đệ, Tôn Huyền như muốn cùng hắn trượng phu ly hôn, nhưng nàng trượng phu không muốn cho nàng tiền. Nghe thiếu Tú dùng ý tứ kêu Tôn Huyền như mình không rời nhà. Chờ một chút, lão sư, cái kia Tôn Huyền như không hài tử? Liệu Tĩnh Tĩnh hỏi, Tống Chiêu Đệ lắc đầu. Tiếu Tú Dung chưa nói, phỏng chừng không có, nàng cùng thẩm Tuyên Thành ly hôn thời điểm liền hơn 30. Quá đã hơn một năm mới gả đương nhiệm trượng phu, mặc dù mang thai, tuổi như vậy đại cũng dễ dàng xảy mất, khẳng định không có. Trung Kiến Quốc nói, có hài tử nói, nàng trượng phu không có khả năng làm như vậy tuyệt, tống chiêu đệ, ta cũng cảm thấy không có. Tôn uyển như không muốn đi, gác nhà khách ở đâu, còn nói thẩm Tuyên Thành khi nào đáp ứng. Cùng nàng một khối đi tìm nàng đương nhiệm trượng phu đòi tiền. Nàng khi nào lại đi. Đây là ăn vạ thầm thuốc thuốc A. Nàng không biết thiếu gì là thiếu lão thân chất nữ. Trấn Hưng tò mò. Tống chiêu để. Cái loại này nữ nhân chỉ để ý chính mình. Mặc dù tiếu tú dung lấy nàng nhà mẹ để người uy hiếp nàng. Nàng phòng chừng liền mí mắt đều không mang theo chấp một chút. Trừ phi đem nàng giết chết. Thật đủ ghê tởm người. Trấn cương nhíu mày. may mắn cùng thẩm thúc ly hôn bằng không thẩm ảnh liền tính tâm thái hảo cả ngày cùng loại này mẹ sinh hoạt ở một khối cũng sẽ biến thành bệnh tâm thần tống chiêu đệ thẩm ảnh không biết nàng không ở bắc hải hạm đội nàng muội muội cũng ở bên ngoài công tác thẩm tuyên thành không nói tôn nguyền như tìm không thấy nàng hai Tiếu tú dung nói nàng không tính toán nói cho thẩm ảnh cùng thẩm đình về sau thẩm ảnh đã biết sẽ không oán tiếu gì sao trấn hương hỏi tống chiêu đệ Tôn nguyện như cái loại này người dùng người trước không cần người sau thẩm tuyên thành ra mặt giúp nàng lộng tới tiền nàng khả năng ngày hôm sau liền đã quên thẩm tuyên thành là ai lại đến tìm thẩm tuyên thành tiểu tú dung thật sẽ tìm người tấu nàng một đốn kia còn không bằng lần này tấu nàng một đốn sau đó đem nàng ném tới đại đường cái người môi giới thượng đâu trấn cương nói tống chiêu để cười nói làm người không thể làm như vậy tiểu tú dung giống ngươi như vậy cùng thẩm tuyên thành nói thẩm tuyên thành tạm thời đồng ý về sau nhớ tới cũng sẽ cảm thấy hắn cùng thiếu tú dung quá phận ngày rộng tháng dài chuyện này liền có khả năng biến thành hắn trong lòng một cây thứ nói nhìn về phía trung kiến quốc nếu thẩm tuyên thành là người thúc ta làm như vậy tuyệt đối không thành vấn đề người ý thứ ta tuyệt tình trung kiến quốc cố ý hỏi tống chiêu đệ không người so với hắn tàn nhẫn trung kiến quốc hô hấp cứng lại ngay sau đó nói trấn hưng Đi đem trong nồi đồ ăn cùng canh đảo ổ gà uy gà. Sán sán mệt nhọc, ta phải hống hắn ngủ. trấn hương vội vàng bế lên tinh thần sáng láng sán sán. trấn cương ôm viêm viêm. Tiết kỳ, người cùng tẩu tử đem cái bàn dọn dẹp một chút. Ta trước mang viêm viêm trở về. Cho hắn rửa mặt rửa chân. Cũng mặc kệ con của hắn có nguyện ý hay không. Ôm liền đi. Sán sán ngốc, tới cửa mới phản ứng lại đây. Ba ba, ta không vay một lát liền mệt nhọc, Trấn Hưng không màng hắn dãy rủa, tiếp tục đi ra ngoài, tống chiêu đệ vui vẻ, tĩnh tĩnh đem cơm mang sang tới, liễu tĩnh tĩnh bưng đồ ăn cùng canh ra tới, theo bản năng xem một cái chung kiến quốc, thấy hắn không hé răng, buông cái đĩa cùng chén liền trốn trong phòng bếp, tiết kỳ tâm đại, nhỏ giọng hỏi liễu tĩnh tĩnh làm sao vậy, lão sư cùng thúc nói nhau nhau thời điểm, chúng ta có thể ly rất xa liền ly rất xa, liễu tĩnh tĩnh nói. Dọn dẹp một chút, xoát hảo liền đi, Tiết Kỳ, kì, kia lão sư dùng đâu? thúc sẽ xoát sạch sẽ." Liễu Tĩnh Tĩnh nói, đem dư lại cháo tịnh ra tới, liền bắt đầu xoát nồi. Trung Kiến Quốc thay đổi một chút ghế dựa, đối mặt Tống Chiêu Đệ, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Tống Chiêu Đệ tùy ý hắn xem. Phi thường bình tĩnh ăn xong, Liễu Tĩnh Tĩnh còn không có thu thập hảo, Tống Chiêu Đệ liền no rồi, cầm chén đũa cho nàng. Theo sau đi ra ngoài rửa mặt đánh răng, trùng kiến quốc theo sau, cũng học tống chiêu đệ, nhét điểm kem đánh răng bắt đầu đánh răng, tống chiêu đệ múc nước rửa chân, trùng kiến quốc trước cởi ra giày đem chân phóng trong bồn. Nhân viên cần vụ thấy hai người bọn họ như vậy, vốn định múc điểm nước ấm, gác bọn họ bên cạnh tầy, lập tức đoan chính mình trong phòng, thẳng đến hai người bọn họ lên lầu, nhân viên cần vụ mới ra tới kiểm tra cửa sổ có hay không quan hảo. Lại tưởng cãi nhau, Tống chiêu đệ đến trong phòng ngủ mới hỏi. Trung kiến quốc, tưởng cãi nhau người là ngươi. Ta đối ai tàn nhẫn quá. Ngươi làm trò mấy cái hài tử mặt như vậy nói ta. Ta không biết ngươi đối ai tàn nhẫn quá. Tống chiêu đệ một bên thoát áo khoác một bên nói. Nhưng có câu nói kêu không phải người một nhà không tiến một gia môn. Ta biết ta trước kia rất tàn nhẫn. Hai ta có thể quá lâu như vậy. Mặt bên xác minh ngươi cũng không phải cái gì người lương thiện. ta nói sai rồi trung kiến quốc nghẹn một chút một đống ngụy biển, khó trách tĩnh tĩnh gả cho chấn hưng như vậy nhiều năm còn có điểm sợ ngươi nói rất đúng giống tĩnh tĩnh không sợ ngươi dường như tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái thiếu tú dung lần này đem tôn nguyền như đuổi đi về sau khẳng định sẽ không lại giúp nàng trung kiến quốc đánh gãy nàng lời nói tống lão sư ta cảm thấy ngươi cũng nên đi ra ngoài đi một chút nhiều nhận thức vài người ngươi liền sẽ phát hiện, giống thẩm ảnh như vậy cô nương có rất nhiều. Các nàng còn không có tôn nguyền như như vậy nương. Cái này chú ý không tồi. tống chiêu đệ ngẩn đầu liếc hắn một cái. mỉm cười nói, ngày mai ta liền cấp nhị oa gọi điện thoại. Kêu hắn nghỉ hè lại đi nước ngoài. Ta cùng hắn một khối đi. chương 284. Kỳ lão qua đời, trung kiến quốc tức khắc cảm thấy dọn khởi cục đá tạp tới rồi chính mình chân. Quân nhân người nhà không thể xuất ngoại, nào điều pháp luật quy định, Tống Chiêu Đệ chừng hắn một cái. "Đừng nói là ngươi trung phó tư lệnh định quy củ." Trung Kiến Quốc nghẹn một chút, "Ta, ta cảm thấy thẩm ảnh khá tốt." "Ngươi đủ rồi." Tống Chiêu Đệ sốc lên chăn nằm trên giường. Tân Bạch Nương tử truyền kỳ còn không có phóng xong, đem tivi mở ra. "Chúng ta lại xem trong chốc lát." Trung Kiến Quốc mở ra tivi. "Điều hảo đài." Lại hỏi, "Ngươi không đi đi?" Tống Chiêu Đệ muốn cười. Lại sợ đem Trung kiến quốc chọc giận, ho nhẹ một tiếng, không để bụng, ngoại quốc ta lại không phải không đi qua, có đi hay không không sao cả, vậy không đi, Trung kiến quốc thế nàng quyết định, về sau ta bồi ngươi đi, tống chiêu đệ quay đầu nhìn hắn, ngươi, vừa rồi còn nói gia đình quân nhân không thể đi ra ngoài, ngươi có thể, Trung kiến quốc nghẹn lại, chỉ vào tivi, xem tivi, xem tivi, nào như vậy nói nhiều, tạm dừng một chút, lại nói thầm. người nói chuyện thanh âm quá lớn ta đều nghe không thấy trong tivi nói cái gì tống chiêu đệ không tiếng động mà cười cười lười đến cùng hắn chấp nhận thiếu tú dung biết tống chiêu đệ ban ngày vội cho nên ngày hôm sau buổi tối trung ra một chúng ăn cơm xong liễu tĩnh tĩnh cùng tiết kỳ ở trong phòng bếp soát nồi rửa chén thời điểm thiếu tú dung mới đánh lại đây trung kiến quốc tiếp, vừa nghe là thiếu tú dung liền đem microphone cấp tống chiêu đệ hắn xoay người mở ra tivi Điều đến nhỏ nhất thanh, sán sán thấy thế, lập tức chạy đến trung kiến quốc bên người ngồi xong, nghe được hứa tiên cùng bạch tố trinh hát đối. Căn bản nghe không rõ hai người sướng cái gì, không ngại ngại sán sán đi theo nhỏ giọng ngâm nga. Trung kiến quốc liếc nhìn hắn một cái, cười cười, chờ tống chiêu đệ treo lên điện thoại, liền đem thanh âm điều đại điểm. Sán sán hảo có thể nghe rõ, giải quyết, hỏi tống chiêu đệ. Tống chiêu đệ lắc lắc đầu. Tôn huyền như cùng nàng đương nhiệm trượng phu ly hôn, ấn pháp luật quy định hôn sau tài sản hai người chia đều. Thẩm tuyên thành ý thư kêu tôn huyền như đi tòa án khởi tố. Kia nữ nhân sĩ diện, không muốn, tiếu tú dung liền cho nàng đệ đệ gọi điện thoại, kêu nàng đệ đệ tìm người giúp tôn huyền như giải quyết. Tôn huyền như nữ nhân kia chính mình ích kỷ, cho rằng mọi người cùng nàng giống nhau là cái tiểu nhân. Nàng cảm thấy tiếu tú dung không có khả năng giúp nàng. như vậy nói chính là tưởng đem nàng đuổi đi đã kêu thẩm tuyên thành xin nghỉ cùng nàng một khối đi thẩm tuyên thành đến đế đâu cũng là tìm hắn cậu em vợ liền cảm thấy không cần thiết đi tôn huyền như thấy hắn không nghĩ đi hôm nay lại gác nhà khách trụ hạ nữ nhân này trùng kiến quốc khẽ cắn môi nếu là ta trấn cương ngài cũng sẽ không cưới nàng cho nên tốt ngài giả thiết không thành lập truyền hướng tống chiêu đệ việc này liền như vậy cương Sao có thể a? Tiếu Tú Dung xem nàng ánh mắt đầu tiên không nghĩ xem nàng đệ nhị mắt. Chờ Tiếu Tú Dung đệ đệ người tìm được nam nhân kia. Nam nhân kia sẽ tự đi tìm Tôn huyền như nói ly hôn. Tống Chiêu Đệ cười nói, các ngươi có điều không biết, đế đô những cái đó kiếm đồng tiền lớn nhà buôn có hai loại. Một loại người nhiều tiền nhiều sạp đại, một loại buôn lậu, nhị oa bằng hữu thuộc về trước một loại. Đương nhiên, nhân gia đã sớm chính quy lên. Tôn Huyền như trượng phu, ta nếu không đoán sai nói, thuộc về người sau, tiếu tú dung nhà mẹ đẻ người nếu có thể tra được điểm này. Tôn Huyền như xác thật có thể được một thuyệt bút tiền. Trung kiến quốc, buôn lậu việc này bị người ngoài biết, Tôn Huyền như mặc dù như nguyện phân đến một số tiền. Còn có thể cùng nàng trượng phu ly hôn, nàng trượng phu về sau cũng sẽ tìm cơ đánh nàng. Khẳng định, tống chiêu đệ nói, nữ nhân kia nếu thông minh, liền cầm tiền hồi Hải Nam quê quán. Chỉ sợ nàng không bỏ được đế đô phồn hoa, liễu tĩnh tĩnh từ trong phòng bếp ra tới, lau lau tay, cởi bỏ tạp dề, nàng đại học chuyên khoa tốt nghiệp không công tác sao. Nàng so với ta lớn mấy tuổi, tống chiêu đệ nói, quá 50, có thể về hưu liễu tĩnh tĩnh, nếu giống ngài nói như vậy, nàng còn ở đế đô, bị đánh cũng xứng đáng, vốn dĩ liền xứng đáng, hảo hảo nhật từ bất quá, phi nháo ly hôn, tống chiêu đệ thấy tiết kỳ cũng ra tới. Liền biết phòng bếp thu thập sạch sẽ Trấn Hưng đem ta rào án mang lên Người giúp ta thượng mấy ngày khóa Tiết kỳ vội hỏi Lão sư không thoải mái Canh sinh ra ra nằm viện Ta qua đi nhìn xem Tống chiêu đệ đi đến sofa biên Vỗ vỗ sán sán đầu nhỏ Cùng ngươi ba mẹ về nhà đi Sán sán đẩy ra tay nàng Lại làm ta xem trong chốc lát đi Nãi nãi Nhà ta cũng có tivi Trấn Hưng cầm rào án đi tới Liền xả sán sán quần áo, sán sán ném ra hắn ba, ngồi vào trung kiến quốc bên kia, về đến nhà liền phóng xong rồi, kêu hắn xem đi, tống chiêu đệ nói, dù sao quá 2 năm học tiểu học, muốn nhìn cũng không có thời gian xem, sán sán quay đầu xem một cái tống chiêu đệ, vì cái gì, người đến làm bài tập, trung kiến quốc nói, hảo hảo học tập mới có thể giống ngươi nhị thúc như vậy, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào, tưởng mua cái gì mua cái gì. Nói lên nhị oa đột nhiên nghĩ đến, tống lão sư, cựu cựu qua đời có ba năm đi, tống chiêu đệ so nhị oa lão sư vãn một chút, đến năm nay mùa hè ba năm trình, cựu cựu bên kia có hay không cấp qua đời người làm ba vòng năm tế quy củ. Chúng ta muốn hay không qua đi, người ngày mai gọi điện thoại hỏi một chút, trùng kiến quốc nhớ tới các trưởng bối lần lượt ly thế. Xem một cái sán sán cùng viêm viêm, không cấm cảm khái, tuế nguyệt thôi nhân lão a sán sán bắt lấy trung kiến Quốc tay ra ra bất lão ân bất lão trung kiến Quốc nói phóng xong rồi có thể về nhà đi sán sán đứng lên vẫy vẫy tay nhỏ ra ra nãi nãi ngủ ngon ra ra nãi nãi ngủ ngon viêm viêm ghé vào hắn ba trong lòng ngực đánh ngáp nói viêm viêm mỗi ngày tám giờ rưỡi đúng giờ ngủ lúc này mau chín giờ Tống chiêu để thấy hắn vây được mắt đều không mở ra được nhắc nhở chấn cương Trở về đã kêu hắn ngủ. Đừng lại đem hắn lăn lộn lên rửa mặt rửa chân. Một lần không tẩy cũng không có gì. Trấn hương bế lên sán sán. Liền nói. Lão sư, hắn thói ở sạch không đến chỉ. Người nói với hắn cũng vô dụng. Người thiếu kích ta. Trấn cương nói. Lão sư không nói. Ta cũng không tính toán đem viêm viêm đánh thức. Trấn hương liếc nhìn hắn một cái. Sán sán. Ngày mai buổi sáng đi hỏi viêm viêm. Hắn đêm nay có hay không rửa mặt rửa chân? chạy nhanh trở về đi trùng kiến quốc nhíu mày như vậy một chút việc cũng có thể lại nhải lên sán sán vui vẻ ba ba ra ra huấn người lạp người đứa nhỏ này chấn hưng kỳ quái vui sướng khi người gặp họa tật xấu với ai học tống chiêu đệ cùng các ngươi học đại hoa tam hoa ở nhà thời điểm các ngươi ca mấy cái nói chuyện phiếm nhìn đến ai ăn mệt đều vui sướng khi người gặp họa sán sán không nghĩ học thay đổi một cách vô tri vô giác cũng sẽ Nói với hắn nhiều như vậy làm gì, Trung kiến quốc đối nhân viên cần vụ nói. Đi quan Đại Môn, hôm sau buổi sáng, tống chiêu đệ đến Dũng Thành ngồi máy bay đi đế đô. Tới rồi đế đô trực tiếp đi bệnh viện, phòng bệnh trừ bỏ canh sinh, còn có kỳ minh lị vợ chồng cùng kỳ minh vĩ vợ chồng. Tống chiêu đệ đi vào, thấy kỳ lão thua dưỡng khí, trong lòng dùng mình, nhỏ giọng hỏi, tự lập đâu, còn chưa tới, chúng ta ngay từ đầu không liên hệ đến hắn. Kỳ minh vĩ xem một cái kỳ lão, bác sĩ nói lão ra từ không được tốt, canh sinh liền thỉnh Tiểu bình an liên hệ hắn, thuận lợi nói buổi tối có thể tới, tống chiêu để, tự lập không ở đế đô, đi ra ngoài, canh sinh dọn chương ghế dựa, nương, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Tiểu bá bá chưa nói hắn đi chỗ nào, ta cảm thấy ly bên này rất xa, kỳ lão mấy năm nay thân thể khi tốt khi xấu, đến nỗi với sớm 3 năm trước đây. Kỳ ra cùng Tống Chiêu Đệ bọn họ liền làm tốt lão nhân ra một bệnh không dậy nổi chuẩn bị. Cho nên, Tống Chiêu Đệ trực tiếp hỏi, quần áo gì đó chuẩn bị tốt không? Lão ra từ chính mình chuẩn bị, Kỳ Minh Vĩ theo bản năng xem một cái kỳ lão, mộ địa cũng là chính hắn tuyển, cùng liêm thúc làm hàng xóm. Tống Chiêu Đệ biết giống kỳ lão loại này lão tướng quân. Phía sau sự đều có chuyên gia xử lý, nghe Kỳ Minh Vĩ nói như vậy, liền không hề nói cái gì. Cùng bọn họ cùng nhau chờ tự lập. Buổi tối 7 giờ nhiều. Tự lập cùng tiếu ẩn mới đến. Tự lập kêu vài thanh ra ra. Kỳ lão cũng chưa phản ứng. Ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ nhiều. Kỳ lão mới tỉnh lại. Kỳ lão thấy tự lập. Cảm xúc có chút kích động. Tự lập cùng tiếu ẩn đi qua đi. Lão ra từ cảm xúc bình phục xuống dưới. Hướng bốn phía xem. Kỳ minh vĩ cùng kỳ minh lị thấy thế. Vội vàng kêu người nhà lại đây. Kỳ lão xem một vòng. tầm mắt ngừng ở tống chiêu đệ trên người tống chiêu đệ khó hiểu này ý từ hỏi ngài là muốn gặp trung kiến quốc ta hiện tại liền đi cho hắn gọi điện thoại kỳ lão khẽ lắc đầu tống chiêu đệ nghĩ thầm nhà bọn họ trừ bỏ trung kiến quốc còn có ai đáng giá kỳ lão nhớ mong bỗng nhiên trong lòng vừa động đột nhiên nhanh trí có phải hay không muốn gặp đại hoa kỳ lão tường gật đầu nhưng thực cố hết sức khóe miệng run dày một chút tống chiêu đệ vội vàng nói Ta đi tìm đại hoa, nói chuyện liền hướng bên ngoài chạy, kêu kỳ lão cảnh vệ viên đi quân khô thiếp đại hoa. Thuận tiện đem tam hoa cũng tiếp nhận tới, theo sau liền hướng trong nhà gọi điện thoại, kêu trung kiến quốc mang chấn hưng bọn họ lại đây. Cùng ngày ban đêm, kỳ lão đi, ngày hôm sau buổi chiều, trung kiến quốc bọn họ đến đế đô, ngày thứ ba buổi sáng, cử hành lễ truy điệu trung kiến quốc bọn họ cùng kỳ minh vĩ, kỳ minh lỵ bọn họ làm người nhà tham dự. Lễ truy điệu bắt đầu trước, canh sinh công đạo cảnh vệ viên, ti ra người lại đây, giống nhau che ở bên ngoài. Lúc ấy Tiểu Bình An vợ chồng cũng ở, lại đây nhìn xem có cái gì yêu cầu hỗ trợ. Nghe được canh sinh nói như vậy, Tiểu Bình An một bên cảm thấy canh sinh thận trọng, một bên cảm thấy hắn tưởng quá nhiều. Ti ra người không dám lại đây. Để ngừa vạn nhất, canh sinh nói, ta không nghĩ đem bọn họ tưởng như vậy đáng giận. Nhưng bọn hắn so với ta trong tưởng tượng còn muốn đáng giận. Tiếu Uẩn thấy nàng ba cùng canh sinh nói chuyện. Đi qua đi vừa lúc nghe được cuối cùng một câu. Ba, hôm nay có phóng viên ở đây. Triều đình đài bản tin thời sự buổi trưa sẽ bá báo kỳ gia ra lễ truy điệu sự. Ti ra người nếu biết điểm này. Bọn họ lại đây cách ứng kỳ gia ra. Chúng ta cũng chỉ có thể nhìn. Thật là chán sống. tiếu bình an cho mày. Canh sinh, bọn họ sống được không kiên nhẫn. chúng ta cũng không thể đem bọn họ giết chết, nếu không thù càng kết càng sâu. canh sinh nói đúng. trung kiến quốc đi tới, đối thiếu bình an nói: chúng ta có thể hộ con cháu một đời bình an. chúng ta đi rồi về sau đâu? thiếu bình an thở dài một hơi. trung tư lệnh nói đúng. chúng ta không thể chỉ xem trước mắt. bùi ngọc linh thú một chút thiếu bình an. canh sinh liền ấn ngươi nói làm. nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. lễ truy điệu kết thúc. Kỳ lão cảnh vệ viên tiến vào nói cho canh sinh, ti ra người có đã tới, lúc ấy thiếu ra người còn ở, thiếu bình an chú ý tới cảnh vệ viên cùng canh sinh khe khẽ nói nhỏ. Đã kêu hắn lớn tiếng chút, nghe cảnh vệ viên nói xong, tính tình phi thường tốt thiếu bình an muốn mắng người, theo sau liền hỏi, ai tới, ta tìm người hỏi thăm một chút, là canh sinh cữu cữu cùng biểu đệ, cảnh vệ viên đúng sự thật nói, nói là hướng kỳ lão tạ tội, tống chiêu đệ vội nói. Không đúng đi, không phải nói thi ra thiểu bối đều chạy tới nước ngoài làm buôn bán sao. Ta cũng nghe nói qua, Lưu Bình nói, thì ái liên cháu trai, cháu ngoại trai cùng cháu ngoại gái một nhà đều đã chuyển qua nước ngoài. Đại hoa, chẳng lẽ cô ý trở về? chương 285, tự cao tự đại, tiểu huẩn mẫu thân bùi ngọc linh ngôn chi chuẩn xác, không có khả năng, thi ra người mặc dù sớm mấy ngày nghe được tiếng gió. Cũng sẽ không cố ý gấp trở về. Thì ái liên cái loại này người diễn trò đều lười đến làm nguyên bộ. Chiếu tẩu tử nói như vậy. Thì ái liên cháu trai đã sớm đã trở lại. Tống chiêu đệ hỏi. Bùi Ngọc Linh gật đầu. Ta cảm thấy là. Thì ái liên huynh đệ hiện tại ở đâu cái bộ môn. Tống chiêu đệ hỏi. Tiếu Bình An. Thời trẻ ở Tổng tham Ngô bá tông phạm tội kia một năm. Ta ba nhân cơ hội đem hắn lộng tới Tổng Chính trị Bộ làm tuyên truyền công tác. Mấy năm nay vẫn luôn ở bên kia, cha ngô bá tông thời điểm không cha được hắn, tàm hoa tò mò hỏi, tiểu bình an, không có, thi gia nhất ghê tờ một chút chính là chính mình không ra đầu. Khuyến khích người khác ra tới chắn súng, trước kia người khác có cầu với thi gia cùng ngô gia. Vui đương đao phủ, mấy năm nay thi gia cùng ngô gia một năm không bằng một năm. Thời trẻ đi theo bọn họ người liền đều tan, phàm là thi gia đừng đem nhân ra đương quân cờ. Thì ái liên cháu trai, cháu ngoại trai cái gì cũng không đáng chạy đến nước ngoài làm buôn bán. Chúng ta ở đế đô, các ngươi ở Giang Nam, thì ra tiểu bối không dám tại đây hai cái địa phương làm buôn bán. Đại nhưng đi dương thành cùng Hải Nam, lúc trước ta tra thời điểm, vài sự kiện đều có ta cái kia cựu cựu bóng dáng. Chính là không có chứng cứ, canh sinh nói, ra ra cùng ta nói, nếu muốn đi được xa, đến yêu quý thanh danh. Làm người làm việc đều đến lưu một đường, ta liền Đọc không lại cha hắn, phòng... tống chiêu đệ, không hổ là thi ái liên huynh đệ, giỏi về tâm kế, ai, chờ việc này qua đi, các ngươi hồi phía nam, tự lập cùng tiếu ẩn về đơn vị, bọn họ tưởng kê tờm các ngươi cũng không dám tìm tới môn. Tiếu Bình An nói, tống chiêu đệ không như vậy lạc quan, nhưng nàng chưa nói, một ngày sau, đem kỳ lão đưa đến mộ địa, ngồi máy bay trên đường trở về. Tống chiêu đề công đạo canh sinh cùng nhị hoa. Đề cao cảnh giác, đừng mắc mưu người khác. Nhị hoa không để bụng, cảm thấy hắn nương buồn lo vô cớ. 3 tháng 29 ngày, buổi chiều, trung kiến quốc ở nhà nghỉ ngơi. Hai người nhàn rỗi không có việc gì lao việc nhà. Lao đến qua mấy ngày thanh minh. Tống chiêu đề cùng trung kiến quốc nói. Kêu đại hoa cùng canh sinh đi cấp kỳ lão viếng mồ mà. Nhị hoa cùng chấn hương đi trên núi viếng mồ mà. Tống Chiêu Đệ sợ đã quên, lúc ấy liền cấp Nhị Oa gọi điện thoại, điện thoại vang lên một hồi lâu cũng không ai tiếp, tống chiêu đệ chuẩn bị cắt đứt, bên kia truyền đến nói chuyện thanh, nhưng không phải Nhị Oa, là Thái Khôn, Thái Khôn nghe được tống chiêu đệ kêu Nhị Oa quá hai ngày trở về, liền nói cho tống chiêu đệ, Nhị Oa rất bận, chỉ sợ không thể phân thân, Nhị Oa mỗi năm vội 3 tháng, tháng 6 phân chuẩn bị thu đông trang phục triển dùng quần áo năm trước chuẩn bị xuân hà trang phục triển dùng quần áo xuân hà trang phục là mỗi năm một tháng hoặc là hai tháng cử hành xem thời tiết tình huống thu đông là tám tháng đế hoặc là chín tháng sơ cử hành ba tháng đế là nhị oa nhất nhàn thời điểm tống chiêu đệ thoáng tưởng tượng liền biết hắn không có khả năng vội công tác liền hỏi thái khôn nhị oa có phải hay không nói đối tượng thái khôn thê tử là nhị oa nữ đồ đệ nhị oa tự mình đến dệt học viện chọn người Thái khôn mấy năm nay đi theo nhị Oa làm. Lại phân đến rất nhiều tiền. Đến nỗi với thái khôn đối nhị Oa đặc trung tâm. Liền đối tống chiêu đệ nói. Nhị Oa không nói qua đối tượng. Hắn còn có việc. Quay đầu lại lại liêu. Không chờ tống chiêu đệ nói xong. Thái khôn nói tiếng. Tái kiến. Liền đem điện thoại treo. Tống chiêu đệ trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được. Cái này thái khôn. Hắn cư nhiên dám quải ta điện thoại. Quay đầu lại ta đánh cho hắn. Cơm chiều trước. Trung kiến quốc đánh qua đi, lần này là nhị Oa tiếp, nói cho trung kiến quốc, thứ bảy trở về, tháng tư bốn ngày, buổi sáng hơn 11 giờ, nhị hoa về đến nhà, đóng chiêu đề cùng nhân viên cần vụ ở phòng khách chăm sóc sán sán cùng viêm viêm. Trấn hương cùng liễu tĩnh tĩnh ở trong phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Nhị hoa buông túi sách, thấy nhân viên cần vụ đuổi theo viêm viêm chạy, nhịn không được nói, nương, đứa nhỏ này như vậy nghịch ngợm. Các ngươi làm gì còn đem bảo mẫu từ rớt, bảo mẫu trong nhà có sự, không phải ta từ, là nàng chính mình phải đi, ta tưởng tượng ly nghỉ hè còn có hơn hai tháng, đến thu viêm viêm liền tốt hơn nhà trẻ, ta cũng lười đến lại đi chọn, tống chiêu đệ nói, nói một chút đi, gần nhất vội cái gì đâu, sán sán ngồi vào tống chiêu đệ bên người thẳng thắn thân thể, nói một chút đi, gần nhất vội cái gì đâu, ta tấu ngươi, nhị oa chiều trên mặt hắn ninh một phen, liền hướng sofa mặt sau nói mã viêm viêm không chuẩn lại nháo ta cùng nãi nãi nói sự tình viêm viêm ôm tiểu ô tô bổ nhào vào nhị oa trong lòng ngực mồ hôi đầy đầu quọ nhị oa một thân nhị oa nhíu mày người ba cái kia thói ở sạch cuồng như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy một cái tháo hài tử a không phải tháo hài tử viêm viêm xem nhị oa biểu tình cảm thấy tháo không phải cái gì hảo từ ta là hảo hài tử Nị oa hướng nhân viên cần vụ xua xua tay. Nhân viên cần vụ đi ra ngoài lấy khăn lông. nhị oa cho hắn lau lau. Thành thật ngồi một lát, chờ lát nữa ăn cơm. Ngươi không nghe lời, ta liền nói cho ngươi ba. Hắn vừa giận, cho ngươi chích còn gọi ngươi uống khổ dược. Viêm viêm buông tiểu ô tô, cởi ra giày bò đến trên sofa. Ta ngủ, ta thiên. Ngươi giày chân như thế nào như vậy xuống. nhị oa vội vàng đem vỡ cởi ra tắc giày bên trong. đem hắn giải ném văng ra tống chiêu đệ từ buổi sáng đến bây giờ cơ hồ không đình có thể không xú sao xem một cái dựa vào nhị oa giả bộ ngủ tiểu hài tử chờ ngươi ba trở về lại đến cờ trách ngươi viêm viêm bế lên chân nghe nghe không xú ngươi thật thật không giống ngươi ba nhi tử nhị oa vỗ vỗ hắn chán đừng nghe thấy muốn ngủ liền chạy nhanh ngủ viêm viêm tùy tay chào một cái nhị oa kêu trong xưởng công nhân làm ôm gối đương gối đầu Mở to hai mắt nhìn chằm chằm đối diện tống chiêu đệ. Nhị oa liếc hắn một cái. Thấy hắn không nháo, liền không quản hắn. Nương, ta biết thi ái liên cháu trai vì cái gì sẽ chạy về tới. Người thấy hắn, tống chiêu đệ tinh thần đại chấn. Nhị oa lắc đầu, nếu không phải bởi vì ta học pháp luật xuất thân. Lần này thật liền chưa thi ái liên nói. Ngài đừng nóng vội, nghe ta từ từ nói. Từ hôm nay tính, nửa tháng trước, chúng ta xưởng tới một cái về nước Hoa Kiều. bốn mươi xuất đầu bộ dáng thái khôn tiếp đãi thái khôn cùng cái kia hoa kiều liêu thời điểm cảm thấy đối phương đã có thành ý ký hợp đồng thời điểm hắn xem kim ngày qua lớn liền đưa cho ta xem qua ta đại khái xem một lần liền nhìn ra hợp đồng bẫy dập vậy ngươi ký không trùng kiến quốc thanh âm từ bên ngoài truyền tiến vào viêm viêm ngồi dậy hô lớn ra ra ngủ đâu trùng kiến quốc nói một câu liền đổi dép lê thoát áo khoác viêm viêm đúng vậy ra ra bên này bên này trung kiến quốc ngồi xuống đem hắn ôm trong lòng ngực ngủ đi ra ra ôm ngươi sán sán thấy thế cười ra dày nãi nãi ta cũng muốn ngủ tống chiêu đệ không cấm đỡ chán nãi nãi ôm ngươi ngủ nhị oa tiếp tục nói về nước hoa kiều là thi ái liên đệ tam nhậm trượng phu trung kiến quốc hỏi nhị oa không phải ba chờ ta nói xong lúc ấy ta liền cho ta mấy cái bằng hữu gọi điện thoại thương lượng nửa giờ thương lượng ra cái phương án hợp đồng chiếu thiêm quá chút thiên trực tiếp khởi tố hắn lừa dối sớm mấy ngày kêu ta bằng hữu giúp ta tra cái kia về nước hoa kiểu cái gì địa vị cha được hắn công ty pháp nhân ngô ly gia là thi ái liên nữ nhi ngô đồng ai trấn hưng đang chuẩn bị kêu tống chiêu đệ bọn họ ăn cơm nghe thấy cái này tên suýt nữa té ngã thi ái liên khuê nữ nhị oa dọa nhảy dựng Ngươi nói nhỏ chút, người nhi tử ngủ đâu? Sao lại thế này? Trấn Hưng thực sốt ruột, đừng úp úp mở mờ. Nhị hoa, ta kia mấy cái bằng hữu cũng dọa nhảy dựng, bọn họ cho rằng cái kia về nước Hoa Kiều là thi ái Liên trượng phu. Còn gác trong điện thoại cùng ta nói, thi ái Liên cái này trượng phu đối ngô đồng thật tốt, cho nàng làm cái công ty, còn cấp thi ái Liên cháu trai cùng cháu ngoại gái làm nhà xưởng. Hôm trước Liêm Tuệ gọi điện thoại nói cho ta, Tí cái Trượng Phu, nam nhân kia là Ngô Đồng Trượng Phu. Không thể nào, Liễu Tĩnh Tĩnh giật mình. Ngươi vừa rồi nói người kia bốn mươi xuất đầu. Ngô Đồng, ta nhớ rõ lão sư nói qua, hiện tại mới 23, 24 tuổi. Nhị Oa gật đầu, Liêm Tuệ cùng Ngô Đồng lớn nhỏ không sai biệt lắm, hai người tiểu học cùng trung học đều ở một cái trường học. Các nàng cái kia vòng cô nương thượng sơ trung liền biết, tương lai còn dài. Khẳng định là tìm cái môn đăng hộ đối nam nhân gà cho. Nguyên nhân chính là vì điểm này. liêm tuệ mới đầu cũng cho rằng nam nhân kia là thi ái liên trượng phu. Kết quả cha được ngô đồng trên người. Xác định nàng gà cho một cái so nàng đại hai mươi mấy tuổi. Có thể đương nàng ba lão nam nhân. Ghê tởm vài thiên không ăn uống. Cùng ta nói thời điểm. Còn nói. Tưởng tượng đến việc này liền buồn nôn. thi ái liên có phải hay không có bệnh. Tan tầm trở về. Nghe một nửa chấn cương đỡ ngạch cửa hỏi, tuy rằng kỳ gia ra không còn nữa, canh sinh thuốc thúc cùng cô cô cũng chưa cái gì đại tài. Nhưng hiện tại thường trình nàng, cũng cùng đùa chết, nhị oa, thì ái liên cùng ngô đồng đã gia nhập nước pháp tịch. Các nàng dám hố ta, lại ỷ vào ngoại tịch thân phận, bộ môn liên quan không tốt lắm làm các nàng. Nàng chính là điên rồi, tống chiêu đệ nói, lúc trước nàng tự cho là phàm thượng cao chi. Chịu đựng ghê tởm hầu hạ mười mấy năm trượng phu, cuối cùng còn đã chết, nhẫn tâm bỏ xuống hai hài tử, một cái hiện giờ 31 tuổi cũng đã là huyện Trấn Hải thư ký. Chỉ biết làm nghiên cứu, cùng cái con mọt sách dường như tự lập, còn thành thiếu ra con rể, càng nghĩ càng không cam lòng, càng không cam lòng tự nhiên càng điên cuồng. Nàng nếu thành thành thật thật làm người, mặc dù không có vinh hoa phú quý, cũng có thể an hưởng lúc tuổi già, nhị oa làm nhiều năm như vậy sinh ý. Mấy năm nay còn thường xuyên ra ngoại quốc, nàng như thế nào liền cảm thấy có thể hố đến nhị oa. Trấn Hưng rất kỳ quái, nhị oa ngô đồng trưởng phu rất có tiền, cụ thể nhiều ít ta không rõ ràng lắm, dù sao một cái quý so với ta một năm kiếm được còn nhiều. Có thể là hắn cảm thấy hố ta loại này thương giới tân nhân cùng chơi dường như đi. Tự cao tự đại, trùng kiến quốc suy một tiếng, bất quá, bọn họ là nước pháp tịch, các ngươi chứng cứ vô cùng xác thực. cũng rất khó đem bọn họ nhốt lại nhị oa cười nói ba canh sinh ca ở đế đô viện kiểm sát đãi đã nhiều năm cũng không phải là bạch đãi ngày khác kêu canh sinh ca cấp bên kia gọi điện thoại bọn họ lặng lẽ lấy được bằng chứng sau đó hướng công an phát bắt lệnh ngô đồng đi vào tưởng chờ ra liền khó khăn ngươi vừa rồi không phải muốn khởi tố bọn họ sao tống chiêu đệ nói khởi tố cái này quá trình cũng đủ bọn họ tìm cơ hội chạy đi nhị oa Khởi tố là cuối cùng một bước, thì ái liên cùng ngô đồng dám làm mùng một, ta liền dám làm mười lăm, bọn họ cho ta hạ bộ, ta cũng cho bọn hắn hạ bộ, trước đem bọn họ lộng đi vào, lại chậm rãi thu thập, ngươi trong lòng nắm chắc là được. Tống chiêu đệ nói, nhị oa thở dài, hảo hảo phu thái thái không lo, phi làm như vậy bị ổi sự người một khi điên rồi, là thật không lý chi đáng nói, đừng nói cái này, tống chiêu đệ nói, còn nhớ rõ tôn nguyền như sự đi. Chấn hương vội vàng nói, ta đi đoan cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói, chấn cương cùng thiết kỳ buổi chiều còn phải đi làm. Tống Chiêu đệ thấy sán sán thật ngủ rồi, chậm rãi đem hắn phóng trên sofa, liền đi ra ngoài rửa tay, Trung kiến quốc đem viêm viêm buông, lấy áo khoác cái ở hắn trên bụng, đến bên ngoài liền cấp tống Chiêu đệ nói, buổi tối cấp thiếu huẩn gọi điện thoại, đem việc này nói cho nàng, nói cho nàng, tống Chiêu đệ nghi hoặc Trung kiến quốc. tự lập công tác vội nói với hắn cũng không có gì dùng tiếu huẩn hiện giờ cùng hắn ở một khối tiếu huẩn biết là được vậy được rồi tống chiêu đệ lau lau tay đi vào nhị oa đánh cái ngáp chờ lát nữa ta phải ngủ một lát mấy ngày nay cũng chưa ngủ sống yên ổn ngươi là đến hào hào nghỉ ngơi đều có quầng thâm mắt tống chiêu đệ ngồi xuống tiếp nhận thiết kỳ truyền đạt cơm tiếp theo vừa rồi nói nhân tiếu thú dung đệ đệ hỗ trợ Tôn huyền như bắt được rất lớn một số tiền, nàng chồng trước tiểu tam không phục, cảm thấy nàng nam nhân kiếm tiền, dựa vào cái gì tiện nghi tôn huyền như cái kia lão bà. Đại khái cũng là càng nghĩ càng không cam lòng, liền đi tôn huyền như nơi tìm nàng đòi tiền, tôn huyền như không cho, nàng ỷ vào so tôn huyền như tuổi trẻ 15, 16 tuổi, xả tôn huyền như đầu tóc, bắt được nàng tấu một đốn, liền bắt đầu tìm kiếm tiền, tôn huyền như hàng xóm nghe được tiếng vang. đẩy cửa ra vừa thấy cho rằng tiến cường đạo liền gọi điện thoại báo nguy công an đến thời điểm cái kia thiểu tam trong tay nắm chặt một phen tiền tôn huyền như nói tiền là của nàng công an trải qua thăm dò cùng thẩm vấn xác định tiền là tôn huyền như trấn cương nhịn không được xen mồm đánh người thêm trộm tiền tội danh không nhẹ đi không phải trộm tiền là vào nhà cướp bóc tống chiêu đệ nói ít nhất đến phán 10 năm tiết kỳ trợn to mắt lâu như vậy chính là lâu như vậy. Tống chiêu đệ nói, cái kia tiểu tam là cách mù luật, còn cảm thấy công an cùng thẩm phán đều hướng về tôn huyền như, cảm thấy mọi người hãm hại nàng. tôn huyền như chồng trước cũng như vậy cảm thấy, sớm mấy ngày đi tìm tôn huyền như, kêu tôn huyền như phóng hắn nữ nhân một con ngựa, tôn huyền như bị hắn phiền cấp thẩm tuyên thành gọi điện thoại, thẩm tuyên thành kêu nàng hồi hải nam quê quán, lúc ấy thiếu tú dung cũng ở. Tiếu Tú Dung kêu nàng đệ đệ cha một chút tôn huyền như lại xảy ra chuyện gì. Điều tra ra, trung kiến quốc tò mò. Tôn huyền như hồi Hải Nam không? chương 286. Vô xảo không thành thư. Tống chiêu đệ nhớ tới việc này liền muốn cười. Đừng nói nữa. Thẩm tuyên thành hảo tâm nhắc nhở nàng. Tôn huyền như đối thẩm tuyên thành nói. Không cần ngươi quản. Thanh âm rất lớn. Tiếu Tú Dung ở bên cạnh ngồi. Không cố tình nghe đều nghe được. không quá mấy ngày tôn huyền như nghe người khác nói nàng chồng trước muốn giết chết nàng nữ nhân kia sợ chết ngày hôm sau liền hướng đơn vị đánh báo cáo nàng có bệnh đến trước tiên lui tối hôm qua buổi chiều thiếu tú dùng cho ta gọi điện thoại nói nàng đã chạy về hải nam nhanh như vậy trùng kiến quốc giật mình tống chiêu đệ không ngoài ý muốn sợ chết a việc này cũng quá xảo đi nhị oa hỏi tống chiêu đệ cười lời đồn đãi là thiếu tú dung đệ đệ tìm người giải rác tôn nguyền như ngày thường cao ngạo ở đế đô công tác mười mấy năm cũng không giao cho cái gì bằng hữu nàng nếu là có mấy cái tri tâm bạn tốt cùng bạn tốt nói một chút là có thể phát hiện lời đồn đãi chỉ nhằm vào nàng người khác cũng không biết kia tòa án thẩm cái kia thiểu tam thời điểm nàng không cần ra tòa trấn hưng hỏi nếu là yêu cầu nói nàng còn phải hồi đế đô a tống chiêu đệ là công an khởi tố cái kia tiểu tam, công an có Tôn nguyền như lời chứng, hẳn là không cần nàng ra mặt, lại nói cái kia mù luật lúc trước chính miệng thừa nhận, nàng không phải giật tiền, chỉ là lấy về thuộc về nàng đối tượng tiền, mặc dù không có Tôn nguyền như lời chứng, bằng điểm này cũng đủ phán nàng 10 năm 8 tái, không trở về cũng hảo, đỡ phải đụng tới Thẩm Ảnh cùng Thẩm Đình, nhị oa truyền hướng trung kiến quốc, ba, không phản đối đi, trung kiến quốc liếc hắn liếc mắt một cái, ta phản đối hữu hiệu sao các ngươi tôn trọng quá ta sao nói thời điểm ngó liếc mắt một cái tống chiêu đệ trong mắt toàn là oán trách tống chiêu đệ thấy hắn như vậy mặc danh muốn cười không tôn trọng ngươi ta đây có an bài tam oa cùng thẩm ảnh thân cận sao không có trung kiến quốc không nghĩ thừa nhận cũng đến thừa nhận điểm này nhị oa thì ái liên bên kia ngươi đừng đại ý ta cùng bằng hữu cộng lại hảo nhị oa nói bọn họ có chừng mực sẽ không ra bại lộ lần này chẳng những có thể đem ngô đồng đưa vào đi còn có thể đem triệu khiêm nhất cái kia giả người nước ngoài đuổi ra đi tống chiêu đệ há mồm tưởng nói nhất hẳn là cẩn thận là thi ái liên lời nói đến bên miệng đột nhiên nghĩ đến ngươi vừa rồi nói cái kia giả người nước ngoài gọi là gì triệu khiêm nhất nhị oa nói ra ngẩng đầu nhìn đến tống chiêu đệ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng làm sao vậy nương ngươi nhận thức Trung kiến quốc quay đầu xem tống chiêu đệ tưởng nói nàng sao có thể nhận thức giả người nước ngoài vừa thấy tống chiêu đệ đầy mặt không dám trí đột nhiên nhanh trí tống chiêu đệ đừng nói cho ta nhị oa nói chịu khiêm nhất là ngươi vào đại học khi nói đối tượng không sẽ không như vậy xảo đi nhị oa theo bản năng nhìn xem chấn hưng cùng chấn cương trấn cương vội vàng nói ta chỉ biết lão sư trước kia có cái đối tượng vẫn là nghe các ngươi nói ngươi đừng nhìn ta Ta cũng không biết, Trấn Hưng đi theo nói. Nhị oa truyền hướng Trung Kiến Quốc. Ba, ta chỉ biết có như vậy cá nhân. Liền hắn là hắc là bạch cũng không biết. Trung Kiến Quốc hỏi, Tống Chiêu Đệ, người nọ trông như thế nào? Tống Chiêu Đệ, dùng ta ngẫm lại, ngài đều đã quên hắn trông như thế nào? Nhị oa có điểm không tin. Trung Kiến Quốc biết Tống Chiêu Đệ lai lịch. Tin tưởng nàng quên đến không sai biệt lắm. Cái đầu rất cao, mặt dài, viên mặt vẫn là mặt chữ điền. Tống chiêu đệ cẩn thận hồi ức, cái đầu đại khái 1m73, không so với ta cao nhiều ít, đối, là không cao, nhị Oa vội hỏi, trùng kiến quốc chừng liếc mắt một cái hắn, tha cho ngươi nương nói xong. Tống chiêu đệ trước khi nói nàng ở đại học khi nói cái đối tượng chạy tới nước ngoài. Nhị Oa nghe đến mấy cái này không gì cảm giác, ở hắn xem ra nam nhân kia không có khả năng về nước. Hắn ba lại không cho hắn nương ra ngoại quốc chơi, đời này hai người là không gặp được. Trăm triệu không nghĩ tới, người bị hắn đưa tới, nhị oa sợ trung kiến quốc trong lòng không thoải mái, hôm nào lại tìm cơ hội sửa chữa hắn, mới nói trên chọc cười. Nương, ngài tiếp tục nói, tống chiêu để, cái kia mặt hình không giống người ba lớn lên như vậy tiêu chuẩn. Nói trường cũng không mặt ngựa như vậy trường, dù sao vừa thấy chính là phần tử trí thức, còn mang cái mắt kính, dùng hiện tại từ, mặt người giả thú, ngài nói đúng, nhị oa xem một cái trung kiến quốc. thấy hắn không sinh khí mới dám tiếp tục nói thái khôn khởi điểm cảm thấy hắn khá tốt ta biết hắn tưởng hố ta sau lại cùng hắn ký hợp đồng thời điểm trong ốc tưởng chính là mặt người dạ thú cái này từ trấn hưng nhìn xem tống chiêu đệ lại nhìn xem nhị oa cuối cùng dừng lại ở trung kiến quốc trên người kia nhị oa việc này còn tiếp tục sao tiếp tục trung kiến quốc nói nhị oa có việc liền đi thiếu ra tìm ngươi thiếu bá bá bỏ qua một bên ta và ngươi nương chỉ cần xem ở ngươi giúp tự lập cùng thiếu ẩn trang hoàng phòng ở phân thượng hắn cũng sẽ giúp ngươi nhị oa cười nói nào dùng đến thiếu bá bá ra mặt ta cùng ta kia mấy cái bằng hữu là có thể thu thập hảo bọn họ tạm dừng một chút liền hỏi ba ngài không có gì tưởng nói nói cái gì trùng kiến quốc hỏi lại nhị oa tỷ như đi gặp cái kia triệu khiêm nhất ta là ai hắn là ai trùng kiến quốc đầy mặt khinh thường Nhị oa nghẹn một chút, đụng tới cùng nương có quan hệ sự. Ngài lão không phải luôn luôn không có gì lý trí đáng nói sao. Như thế nào, lần này đột nhiên trở nên như vậy lý trí. Bởi vì ta thái độ quyết định hết thầy. Tống chiêu đệ rất là đắc ý. Liếc Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái. Thừa nhận không, Trung Kiến Quốc cho nàng kẹp gọi món ăn. Ăn cơm cũng đổ không được ngươi miệng. Phốc, Tống Chiêu Đệ cười phun. Quay đầu vừa thấy Trung Kiến Quốc chừng mắt. Vội vàng lay một ngụm cơm lấp kín miệng. Trấn hưng cùng nhị oa bọn họ buồn cười. Nhưng bọn hắn sợ ai huấn. Vội vàng cúi đầu. Sán sán cùng viêm viêm xem bọn hắn ra ra nãi nãi. Lại nhìn xem các trưởng bối. Tiểu ca hai rất tò mò. Sán sán không nín được hỏi. Các người cười cái gì a? Người xấu muốn đã chịu trừng phạt. tống chiêu đệ nói. Chúng ta cao hứng. Sán sán nghe nhiều nhất chính là tôn huyền như. Là cái kia. Cái kia tôn huyền như sao? Tôn nguyền như ở nhà dựa cha mẹ kết hôn dựa trượng phu cả đời toàn trông cậy vào người khác còn không biết quý trọng hiện giờ rơi xuống cái người cô đơn cũng coi như là đã chịu trừng phạt tống chiêu đệ gật đầu đối là nàng cho nên các ngươi không thể làm chuyện xấu phải hào hào học tập làm hào hài tử biết không biết viêm viêm chỉ vào cái bàn trung ương nhất thịt kho tàu nãi nãi ta muốn ăn tống chiêu đệ tiết kỳ Cho hắn kẹp một khối, dùng cây muỗng vỡ vụn, cùng cơm quấy ở một khối, nói, thấy viêm viêm bĩu môi, có chút không cao hứng, làm sao vậy, lại không muốn ăn, kia cho ta đi, bưng lên chén, đưa tới tiết kỳ chiếc đũa biên, ta ăn, viêm viêm tưởng một mụm ăn luôn thịt, không nghĩ cùng cơm quấy một khối ăn, cũng tốt hơn không đến ăn, tiết kỳ nhấp môi, nén cười, rất muốn đối nàng nhi tử nói, người ba huynh đệ bảy cái, một cái so một cái thông minh khi còn nhỏ làm theo bị ngươi nãi nãi chị dễ bảo người đối nàng bất mãn chỉ do cho chính mình tự tìm phiền phức nhị oa thấy thế đi theo nói viêm viêm đem ngươi trong chén cơm ăn xong ta thịt kho tàu liền cho ngươi kẹp một khối thịt kho tàu phóng trong chén viêm viêm rất muốn nói cái đĩa còn có rất nhiều nhưng mà không ai cho hắn kẹp hắn với không tới mặc dù bỏ đến trên bàn kẹp tới rồi Hắn ba cái kia thói ở sạch cuồng thấy hắn ghé vào trên bàn. Cũng sẽ tấu hắn một đốn. Chính là hắn lại không muốn ăn cơm. Liền xem hắn ba. người cho ta kẹp một khối bái. Chấn cương liếc nhìn hắn một cái. Không phản ứng hắn. Chuyển hướng tống chiêu đệ. Lão sư. Ta buổi chiều còn có một đài giải phẫu. Buổi tối không thể trở về ăn cơm. Các ngươi đừng chừa ta. Vài giờ có thể kết thúc. Tống chiêu đệ hỏi. Tiết kỳ cho ngươi đưa qua đi. Giải phẫu lập. Chấn cương tưởng một chút, 8 giờ nhiều đi, ta đầy cho ngươi đưa qua đi. Tiết kỳ nói, các ngươi bệnh viện cơm, thật không phải người ăn. Trung kiến quốc không cao hứng, là cái gì ăn, người bệnh a Tiết kỳ không cần nghĩ ngợi nói. Trung kiến quốc hừ một tiếng, mốc một chút thịt kho tàu nước quấy cơm. Tống chiêu để không tự chủ được mà nghĩ đến. Đại Hoa khi còn nhỏ liền ái như vậy ăn, cũng là giống sán sán lớn như vậy thời điểm. Đại ca năm nay có thể trở về ăn Tết đi. Nghị hoa hỏi, tống chiêu đệ lắc đầu. Hắn tuy rằng có ngày nghỉ, nhưng năm trước Tết âm lịch là hắn nghỉ phép. Năm nay thế nào cũng đến lưu tại bộ đội. Đổi hắn chiến hữu trở về cùng thân nhân đoàn tụ. Năm nay 11 bọn họ đoàn không có gì hoạt động. Trung kiến quốc nói, hiu năm ngày hơn nữa quốc khánh tiết ba ngày. Có thể ở nhà ngốc một vòng. Năm trước còn có thể trở về đãi một vòng. Cho người kỳ ra ra xong xuôi tang sự ngày đó. Hắn cùng tam hoa thương nghị thời điểm. Ta nghe được, sán sán vội vàng hỏi, đại thúc phải về tới sao, còn sớm, nhị oa nói, qua mấy ngày ta mang hai người đi xem các người đại thúc cùng tiểu thúc, thấy viêm viêm chỉ lo đến ăn, mã viêm viêm, có đi hay không, viêm viêm ngẩng đầu hỏi, có thịt kho tàu sao, nhị oa nghẹn một chút, chiều trên mặt hắn ninh một phen, chỉ biết ăn, viêm viêm méo miệng, chuyển hướng tiết kỳ, lã chã trực khóc, tiết kỳ thở dài, kia ta đừng ăn. Viêm Viêm vội vàng lắc đầu, cũng không dám trang khóc. Thành Thạo lay xong trong chén cơm, liền tìm Nhị Oa muốn thịt kho tàu. Nhị Oa đem thịt cho hắn, nhịn không được nói: người cũng thật có cốt khí. Viêm Viêm liếc hắn một cái, tỏ vẻ nghe không hiểu, tiếp tục mồm to ăn thịt. Trấn Hưng cùng Liễu Tĩnh Tĩnh mỗi ngày ngủ thời điểm hồi trường học bên kia, ngày thường liền ở Tống Chiêu đệ bên này. Tống Chiêu đệ không lải nhải, bọn họ muốn nhìn tivi xem tivi. Muốn nghe ca khúc nghe ca khúc, đi theo chính mình ra không có gì hay dạng, cho nên, cơm chưa sau, Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh đem phòng bếp thu thập sạch sẽ. Giống thường lui tới giống nho hoa ở sofa đọc sách hoặc là tạp chí. Trung kiến quốc muốn tìm tống triều đệ nói điểm sự Trấn Hương một nhà ba người hơn nữa viêm viêm cùng nghị hoa đều ở phòng khách. Hắn chỉ có thể đi trước nơi đóng quân, chờ buổi tối đều đi rồi lại nói, buổi tối 8 giờ nhiều. nhị oa ở dưới lầu xem tv trung kiến quốc đối nhị oa nói hắn cùng tống chiêu đệ đi trên lầu xem tivi, đến trong phòng ngủ trung kiến quốc liền hỏi người có nghĩ đi gặp cái kia triệu khiêm nhất người tưởng ta đi sao tống chiêu đệ biết rõ cố hỏi trung kiến quốc hô hấp cứng lại chân lớn lên ở trên người của ngươi nghe ngươi lại không nghe ta kia năm tháng một nghỉ thời điểm ta đi đế đô tống chiêu đệ nói trung kiến quốc vội không ngừng hỏi Ngươi thật đúng là đi. Không phải ngươi vừa rồi nói sao. Có đi hay không là ta tự do. Tống Chiêu đệ nói. Trung kiến quốc lại nghẹn học. Ngươi biết rõ ta. Biết rõ ngươi cái gì. Tống Chiêu đệ cười hỏi. Trung kiến quốc hít sâu một hơi. Ngươi 22 tuổi năm ấy gả cho ta. Chúng ta kết hôn 26 năm. Hơn phân nửa đời đi qua. Ta nghĩ như thế nào. Ngươi không thể so ai đều rõ ràng. Tống Chiêu đệ cũng không tưởng đậu hắn. Nhưng Trung Kiến Quốc khẩu thị tâm phi thời điểm, thật sự quá thú vị, nghiêm túc nói, không rõ ràng lắm. Chương 287, Nhị oa đào hoa, Trung Kiến Quốc sơ lên bàn tay, hù dọa nàng, tin hay không ta một cái tát chụp được đi. Tin a, Tống Chiêu đệ nắm cổ tay của hắn, bắt lấy tới, ta càng tin tưởng ngươi không bỏ được. Trung Kiến Quốc ném ra tay nàng liền đi ra ngoài, mở cửa đột nhiên ý thức được trời tối. hắn có thể đi chỗ nào à xoay người thấy tống chiêu đệ đang ở sửa sang lại chăn trung kiến quốc thức khắc khí canh ngưỡng đảo lạnh lùng nói còn chưa tới 9 giờ ngươi tràn lan giường ngươi ngủ được sao ta là không vây tống chiêu đệ quay đầu cười nói ta là sợ ngươi mệt dã rời trước đem chăn phô hảo ngươi mệt nhọc trực tiếp ngủ là được khi nói chuyện đem gối đầu phóng hảo trùng kiến quốc hừ hừ hai tiếng lần nào đến đều chiêu này Ta tới cái gì, Tống Chiêu Đệ vẻ mặt vô tội, nhìn không thấy tivi ta đem tivi mở ra, Trung Kiến Quốc, không xem, gần nhất không có gì giống dạng phim truyền hình, radio ở trên lầu đi, mở ra, nghe trong chốc lát quảng bá, Tống Chiêu Đệ đem trên kệ sách radio lấy lại đây, đặt ở Trung Kiến Quốc bên kia trên tủ đầu giường, Trung Kiến Quốc liếc nàng liếc mắt một cái, liền đùa nghịch radio, đài còn không có tìm được, lại bắt đầu hỏi, ngươi không đi thôi. nhị oa trấn hưng bọn họ không biết ngươi còn không biết tống chiêu đề có chút vô ngữ cái kia triệu khiêm nhất cùng ta không quan hệ ta thấy hắn làm gì trung kiến quốc yên tâm lập tức liền tìm đến nhân dân đài phát thanh tống chiêu đề hướng về phía hắn cái ót bĩu môi nhảy ra nhị oa ở nước ngoài mua chuyện cổ tích Grimm chưa tóm gọn phiên bản thì ái liên còn chờ hối nhị oa một phen nhị oa cũng không dám gác trong nhà nhiều quá hôm sau là thanh minh buổi sáng cho hắn thân mụ thượng mồ, buổi chiều nhị oa liền sách theo tống chiêu đệ bao bánh bao đi trong xưởng. Hắn trong xưởng hiện tại có nhà ăn, cũng có bán đồ ăn vặt, không cần nhị oa chính mình nấu cơm. Nhưng nhà ăn bánh bao không bằng trong nhà ăn ngon. Tống chiêu đệ cấp làm, nhị oa liền mang một chút, không cho làm, hắn cũng không chủ động để qua. Dù sao hắn đi làm tự do, thèm ăn tùy thời có thể về nhà. Nhị oa này vừa đi. hai chu cũng chưa trở về tháng tư mười bảy ngày thứ bảy buổi trưa canh sinh đã trở lại tống chiêu đệ chính nhìn sán sán làm bài tập nhìn chằm chằm viêm viêm đừng ra bên ngoài chạy canh sinh đem bao ném trên sofa tống chiêu đệ mới chú ý tới như thế nào cũng không đề cập tới trước gọi điện thoại không tự chủ được mà đứng lên cũng chưa làm ngươi cơm ngay sau đó hướng phòng bếp kêu trấn hưng tĩnh tĩnh lại xào hai cái đồ ăn canh sinh đã trở lại nhị thúc sán sán ngẩng đầu chào hỏi canh sinh cười cười đối tống chiêu đệ nói cho các ngươi cái kinh hỉ thay dép lê ngồi vào tống chiêu đệ đối diện mới nói nương ta điều thành phố phó thị trường trấn hưng nghe được vội không ngừng chạy ra tống chiêu đệ nhìn hắn ngươi thật là đi học thượng hồ đồ sớm 2 năm canh sinh chính là trong huyện thư ký kiêm phó thị trường sao có thể vẫn là phó thị trường canh sinh truyền chính thức đi ta nương chính là ta nương canh sinh cười vươn ngón tay cái hiện tại là thị trường văn phòng truyền qua tòa thị chính thấy trên bàn phóng một đĩa măng cụt nhị oa mua trấn hưng lão sư mua lão sư vừa rồi còn nói nhị oa đi hai chu cũng không biết hôm nay có thể hay không trở về hắn gần nhất không đi đi tìm ngươi ta mấy ngày nay vội vàng công tác giao tiếp không hướng hắn bên kia đi canh sinh lột một cái măng cụt cảm giác được bên người ám xuống dưới Vừa thấy là viêm viêm, mắt trông mong nhìn hắn tay, cho hắn một nửa măng cụt, viêm viêm nhếch miệng cười, cảm ơn, một, hai, ba, bốn, tư bá bá, bốn, tư bá bá là cái quỷ gì, canh sinh nhịn không được chớp một chút mắt. Trấn Hưng cười nói, ngươi loại này quỷ, nói xong, hồi phòng bếp tiếp tục nấu cơm, sán sán bông bút, viêm viêm, người muốn kêu nhị thúc ta ba ba nói bá bá, viêm viêm hai ngụm ăn xong. Chuyển hướng canh sinh, tư bá bá, không có lạp, canh sinh đem trong tay cũng cho hắn, ăn xong này đó liền không thể lại ăn, chờ lát nữa chúng ta ăn cơm, người đại, không đúng, người nhị bá làm thịt, là đại bá, sán sán nhắc nhở nói, nhị thúc người nói sai rồi, tống chiêu đệ vỗ vỗ cái bàn, chạy nhanh làm bài tập, viêm viêm tưởng kêu cái gì kêu cái gì, nãi nãi, viêm viêm kêu sai rồi, ta muốn sửa đúng hắn, sán sán nghiêm túc nói. Tống chiêu đệ, từ người đại bá bên kia bài, người ba thật là lão nhị, không tin ta nói, người đem cái thúc thúc ba bá tuổi đều viết xuống tới. Chính mình nhìn xem, người không biết ai bao lớn rồi, ta nói cho ngươi, hảo a, sán sán dùng bút chì viết xuống 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Theo Tống chiêu đệ từng cái báo tuổi, sán sán ngẩm đầu, ta muốn kêu viêm viêm ba ba, ta nhị thúc tứ thúc sao, Tống chiêu đệ. Người thích như thế nào kêu liền như thế nào kêu, chúng ta không yêu cầu người cần thiết kêu tư thúc cho nên, người cũng đừng yêu cầu viêm viêm, được không, tư thúc thực biệt nữ, không có nhị thuốc thuận miệng, sán sán gật gật đầu, tốt, thật ngoan, tống chiêu đệ cười nói, người viết, ta lột cái măng cụt, hai ta ăn, sán sán vội vàng tiếp tục làm bài tập, tống chiêu đệ hỏi canh sinh, có thể ở nhà qua mấy ngày, hai ngày, canh sinh nói, thứ hai buổi sáng trở về. Tống chiêu đệ, phòng ở thu thập hảo không? Hảo, thành phố tìm xe giúp ta kéo. Canh sinh nói, một ngày liền thu thập hảo. Nhị oa vội cái gì đâu. Hắn mỗi năm lúc này không phải nhất nhàn sao. Tống chiêu đệ đem ngô ly ra là ngô đồng cùng với triệu khiêm nhất sự nói cho hắn. Nhị oa thật đem ngô đồng đưa vào đi. Thì ái liên kia nữ nhân nhất định đến đi tòa thị chính tìm ngươi. người quay đầu lại cùng bảo vệ cửa giảng một tiếng. Đừng phản ứng nàng. Ta đã biết. canh sinh suy một tiếng phỏng chừng không dám tìm ta bất quá nương cái kia chịu khiêm nhất nếu ngô đồng ở trước mặt hắn nhắc tới ngươi hắn có thể hay không tới trên đảo tìm ngươi tống chiêu để cười nói điểm này ngươi không cần lo lắng hắn dám đến ngươi ba liền dám băng rồi hắn lại nói nam nhân kia trước kia liền túng không giống nam nhân nếu hắn biết ngươi ba là phó tư lệnh lại mượn cho hắn một cái lá gan hắn cũng không dám tới vậy là tốt rồi Canh sinh nói, hắn thật tìm tới, ta ba lại đến vài thiên không phản ứng ngươi. Hôm nay Trung kiến quốc chính mình lái xe tới, sau so ngày thường sớm một chút, mới vừa tiến sân liền nghe được canh sinh thanh âm, mới đầu Trung kiến quốc cũng không để ý. Nghe hắn, triệu khiêm nhất, ba chữ, Trung kiến quốc thả chậm bước chân, đối tống chiêu đệ nói phi thường vừa lòng. Nhưng mà, nghe được canh sinh nói, Trung kiến quốc thường tấu hắn, lão tử ở ngươi trong mắt chính là như vậy lòng dạ hẹp hòi người. Không phải, không phải, canh sinh theo bản năng đứng lên, tùy thời chuẩn bị chạy, Trung kiến quốc thấy thế, khinh bị hắn, giống bộ dáng gì, ngồi xong, ta không đánh ngươi, Ngài trước kia cũng là như vậy cùng ta ca nói, canh sinh nói, ta đi xem cơm hảo không, nói, đi nhanh hướng phòng bếp đi, sán sán xem một cái canh sinh bóng dáng, nhị thúc sợ quá ra ra a, người ra ra trên eo dây lưng chiều người rất đau, tống chiêu đệ hỏi. Người muốn hay không thử xem, sán sán vội vàng lắc đầu, tiếp tục làm bài tập, viêm viêm vốn định bổ nhào vào trung kiến quốc trong lòng ngực. Lại lừa một cái măng cụt, thấy hắn mặt vô biểu tình, chạy đến tống chiêu đệ bên người. Thành thật ngồi xong, đối với này hai tôn tử, tống chiêu đệ không biết nên nói cái gì, dù sao một cái so một cái cơ linh. Viêm viêm, đi đem ra ra dép lê lấy lại đây. Tốt, viêm viêm chạy đến cạnh cửa, lấy một đôi lớn nhất giày. Ra ra, đổi giày, trùng kiến quốc, ân, một tiếng, liền hỏi, canh sinh chính mình tới. Bằng không đâu, tống chiêu đệ nói, cho ngươi mang con dâu trở về, ngươi không cần suy nghĩ, không bằng trông cậy vào nhị oa trong phòng bếp đang ở hầm canh, không xào rau, đến nỗi với trong phòng bếp thực an tĩnh, canh sinh nghe được tống chiêu đệ nói, rồi lại đi ra, nương, nghe nói liêm ngụy mau tốt nghiệp, đại học đọc tài vụ và kế toán. Theo ta được biết, nàng tính toán tốt nghiệp đại học liền đi nhị hoa trong xưởng đi làm. Người nghe ai nói, Trung kiến quốc hỏi, canh sinh, ra ra qua đời thời điểm. Ta mới biết được ta đường muội cùng liêm ngụy là cao trung đồng học. Lúc ấy lưu bình cô bọn họ không cũng đi sao. Ta đường muội tìm liêm ngụy nói chuyện phiếm. Ta thấy nàng hai rất quen thuộc, lắm miệng hỏi một câu. Kia Nha đầu đem nàng biết đến toàn nói cho ta. Nhưng đi nhị hoa trong xưởng đi làm. Điểm này là ta đoán. Liêm gia đồng ý, Tống Chiêu đệ hỏi, canh sinh cười nói, Nhị oa đế đô tốt nghiệp đại học, muốn diện mạo có diện mạo, muốn thân cao có thân cao, còn có một người tất cả đều biết xưởng quần áo. Tốt như vậy, đối tượng nào tìm đi. Huống chi ba hiện tại là phó tư lệnh, so Liêm Thúc trước vị còn cao. Việc hôn nhân này Liêm gia không lý do không đồng ý. Chỉ là, ta còn biết Nhị oa hiện tại không phải độc thân, cho nên hai người bọn họ sự có ma, có bạn gái. trung kiến quốc nhíu mày kia hắn như thế nào không thừa nhận tống chiêu đệ đại khái hắn không tính toán cưới nhân ra hắn trung kiến quốc khẽ cắn môi thiếu tấu canh sinh chờ hắn trở về ngài dùng sức tố hắn bất quá ngàn vạn đừng nói ta nói liêm tuệ biết đi tống chiêu đệ hỏi canh sinh khẳng định biết bọn họ mấy cái quan hệ đặc hảo không chừng nhị oa hiện tại nói cái kia vẫn là liêm tuệ giới thiệu kia kia liêm ngụy nếu là biết còn không được nháo đến liêm da gà chó không yên tống chiêu đệ lo lắng tia nha đầu ta đã thấy một đôi mắt loạn truyền cũng không phải là đèn cạn dầu canh sinh cười nói nàng lại không cùng bất luận kẻ nào nói qua nàng thích nhị oa nàng dám cùng liêm tuệ nháo liêm tuệ liền dám thước nàng lại nói một khi nàng muốn tới bên này liêm tuệ liền biết nàng nghĩ như thế nào liêm ngụy tuy rằng là liêm tuệ muội muội nhưng liêm tuệ sẽ trước tiên cấp nhị oa mật báo nhiều nhất hai tháng tống chiêu đệ tính một chút thời gian lưu bình phải cho ta gọi điện thoại nhưng mà cũng chưa căng hai tháng một tháng sau cuối tháng 5, lưu bình cấp tống chiêu đệ gọi điện thoại hỏi nàng có biết hay không liêm ngụy thích nhị oa tống chiêu đệ làm bộ thực giật mình hỏi lại nàng liêm ngụy cùng nhị oa kém vài tuổi đều không phải một thế hệ người nàng sao có thể thích nhị oa lưu bình nói nàng cũng không biết liêm nhụy khi nào thích thượng nhị oa hỏi liêm nhụy liêm nhụy nói đến nói đi liền một câu muốn đi nhị oa trong xưởng đi làm theo sau lưu bình lại cùng tống chiêu đệ nói liêm tuệ nói nhị oa hiện tại có bạn gái nhị oa không có khả năng thích liêm nhụy khuyên liêm nhụy đã chết cái kia tâm hai tỷ muội thiên buổi tối xảo hơn một giờ tống chiêu đệ có chuẩn bị tâm lý thật nghe lưu bình ở điện thoại kia đoan thở ngắn than dài cũng nhịn không được an ủi nàng, "Ngươi đừng có gấp, ta hiện tại liền cấp Nhị Oa gọi điện thoại." Treo lên điện thoại liền đánh cấp Nhị Oa. Liêm Ngụy cùng Liêm Tuệ đều xảo đi lên, Tống Chiêu đề cũng lười đến cùng Nhị Oa vòng quanh, đem Liêm Ngụy thích chuyện của hắn nói cho hắn, liền hỏi, "Liêm Ngụy tốt nghiệp liền đi ngươi trong xưởng, ngươi tính toán làm sao bây giờ?" Nhị Oa ngốc, "Nương, ngài lặp lại lần nữa." "Ta nói mấy lần đều giống nhau." Tống Chiêu Đệ nói, Nghe nói người gần nhất nói một cái, nếu là cảm thấy thích hợp, liền mang đến ra làm ta và ngươi ba trông thấy, quá chút thời gian đính hôn, liêm ngụy liền hết hy vọng, đính cái gì a nhị oa nhíu mày, còn chưa tới kia một bước đâu. Tống chiêu đệ lời nói thấm thiên nói, ngươi cũng không nhỏ, hẳn là biết cái dạng gì người thích hợp đương lão bà, cái dạng gì người chỉ có thể nơi trốn, liêm ngụy kia nha đầu, tính cách rộng rãi, hướng ngoài. Nhưng mưu ma trước quỷ không ít, nếu nàng thích người là tam hoa, liền ta này một quan đều quá không được, nhưng nàng thích người là ngươi, này lại không giống nhau, thê tử của ngươi làm không được bắt diện linh lung, cũng đến là cái y kiêu cao, biết xử sự, sự cô nương, nương, ngài ý tứ, kêu ta cùng hiện tại cái này phân, cùng liêm ngụy nơi trốn xem, nhị hoa hỏi, tống chiêu đệ, không phải, ta là kêu ngươi hào hào suy xét, nếu ngươi hiện tại cái này đối tượng mang đi ra ngoài, Cũng không phải cái loại này kiến thức hạn hẹp. Ta cảm thấy có thể trước đính hôn. Ta sẽ hảo hảo suy xét. Nhị oa đau đầu. Thì ái liên bên kia còn không có ngừng nghỉ. Nàng lại lại đây. Này không phải cho ta tìm việc sao. tống chiêu để. Sinh hoạt chính là như vậy. Đừng nóng vội. Người còn có thời gian suy xét. Ít nhất còn phải lại quá một tháng. Liêm nhụy mới có thể đến đi ngươi chỗ đó. Người nếu không muốn cùng hiện tại đối tượng chia tay. Ngày khác Liêm nhụy qua đi. Người liền nói trong xưởng tạm thời không cần kế toán. Người đồng ý liêm ngụy qua đi. Phải cùng cái kia cô nương chia tay. Bằng không, lấy liêm ngụy tính tình. Khẳng định sẽ tìm cơ hội chỉnh nhân ra. Ta biết, nhị oa nói. Liêm tuệ các nàng cái kia vòng cô nương. Mười cái nữ nhân sáu cái tàn nhẫn. Thành thành thật thật, dịu ngoan. Nhiều nhất hai cái. Không thể lại nhiều. Ta sẽ mau chóng đem thi ái liên việc này giải quyết. chương 288 ở ác gặp giữ, tống chiêu đệ buông điện thoại liền nhịn không được thở dài cái này nhị oa a nhị oa nói như thế nào tống chiêu đệ liễu tĩnh tĩnh cùng chấn hương khóa giống nhau là xếp hạng buổi sáng buổi chiều rất ít có bọn họ khóa cho nên mỗi khi tống chiêu đệ nhàn ở trong nhà liễu tĩnh tĩnh cùng chấn hương hơn phân nửa cũng ở nhà liễu tĩnh tĩnh thấy nàng quài điện thoại liền hỏi nhị oa không đồng ý tống chiêu đệ lắc đầu không phải không đồng ý Ta trước kia nói qua, Nhị Oa chẳng sợ nói qua ba năm cái, hắn không chủ động nói, chúng ta cũng không biết, lần này là canh sinh phát hiện, chúng ta mới có thể biết, tạm dừng một chút, tính, trước không nói hắn nói qua mấy cái. Các ngươi biết vừa rồi Nhị Oa nói cái gì? Nhị Oa nói, thì Ái Liên bên kia còn không có ngừng nghỉ, nàng lại lại đây, này không phải cho ta tìm việc sao? Nhị Oa ngại phiền, chấn hưng hỏi, Tống Chiêu Đệ, có điểm không kiên nhẫn. ta cảm thấy có thể là hắn còn không có thưởng định ra tới chỉ nói luyên ái không phụ trách trấn hưng sách một tiếng nếu là gác 10 năm trước nhân ra cô nương một không cao hứng bẩm báo tòa án hắn lưu manh tội không chạy tống chiêu đệ nghĩ đến trước kia sự cười ngươi nói đúng nhưng hiện tại không phải trước kia trước kia các ngươi vào đại học thời điểm ta nhắc nhở các ngươi cùng nữ sinh bảo trì khoảng cách hiện tại ta còn như vậy nói Nhân ra sẽ khi ta bệnh tâm thần, kia liêm ngụy lại đây, nhị oa tính toán thế nào? Trấn Hưng nói, loại sự tình này không thể cho nàng hy vọng, chẳng sợ một chút, nếu không, liêm ngụy sẽ cảm thấy nhị oa đối nàng có hào cảm. Tống chiêu đệ, điểm này không cần chúng ta nhắc nhở, trầm ngâm một lát, nhị oa cái hùng hài tử, tích mỹ đồ vật, người khẳng định cũng là thích lớn lên đẹp, liêm ngụy kia nha đầu lớn lên không xấu, nếu là học được trang điểm. Nhị Oa nói không chừng thật sẽ đồng ý, sau đó cảm thấy không thích hợp, liêm ngụy lại không bằng lòng chia tay, kéo dài tới liêm ngụy kéo không dậy nổi, Trấn hương hỏi. Tống chiêu đệ lắc đầu, hắn muốn làm như vậy, Lưu Bình cũng không đồng ý, thật đến lúc đó, chỉ có nhị Oa làm ra cái hài tử nhưng phá. Nhị Hoa 29, mấy năm nay vào Nam ra Bắc, còn thường thường bay đi nước ngoài, hắn biết nên làm như thế nào, Liệu Tĩnh Tĩnh nói. đột nhiên nghĩ đến lão sư nhị oa muốn mang sán sán đi ra ngoài là nói dỡn vẫn là nghiêm túc chấn hưng thì ái liên bên này không ngừng nghỉ lại tới cái liêm nhụy hắn sao có thể ra đi phỏng chừng đến cuối năm nhìn về phía tống chiêu đệ tống chiêu đệ gật đầu tưởng một chút nếu không kêu nhị oa cho các ngươi mua mấy trương vé máy bay các ngươi mang sán sán đi ra ngoài chơi chơi không đi liệu tĩnh tĩnh không chút suy nghĩ nhị oa nói đến nước ngoài muốn ăn cái xào rau xanh đều đến chạy tới phố người hoa phố người hoa trụ người cùng chúng ta giống nhau ngàn dặm xa xôi tới đó ăn cơm ta còn không bằng đi cảng thành truyền một vòng trấn hưng kia chúng ta nghỉ hè đều đi cảng thành mang lên viêm viêm viêm viêm quá chút thiên cùng đại bá một khối đi ra ngoài chơi chơi được không hảo a viêm viêm không cần nghĩ ngợi nói trấn hưng nhắc nhở hắn Người ba ba mụ mụ được với ban. Bọn họ không đi. Không đi liền không đi. Viêm viêm ôm tiểu bóng cao su. Nhìn Trấn Hưng. Mấy ngày đi. Trấn Hưng muốn cười. Đừng có gấp. Đi thời điểm ta sẽ nói cho ngươi. Theo sau hỏi Tống chiêu Đệ. Muốn hay không kêu canh sinh hỏi thăm một chút. Ta cấp canh sinh gọi điện thoại. Tống chiêu Đệ do dự một lát. Lại lần nữa cầm lấy microphone. Canh sinh cũng muốn biết nhị oa hiện tại bạn gái là thần thánh phương nào. Buổi tối. liền đánh cho nàng đường muội, kêu hắn đường muội hỏi thăm một chút, Kỳ Minh Vĩ nữ nhi khi còn nhỏ không thích canh sinh. Cảm thấy hắn cao cao tại thượng, cùng là kỳ lão cháu gái, dựa vào cái gì khinh thường nàng a? Cho nên, ngày lễ ngày Tết tề tụ một đường, Kỳ Minh Vĩ nữ nhi cũng không thế nào phản ứng canh sinh. Trưởng thành, từ đồng học, bằng hữu trong miệng biết được, giống canh sinh còn chưa mãn 16 tuổi liền thi đậu đế đô đại học người thực nghiu. Bồi dưỡng ra bảy cái sinh viên tống chiêu đề cùng chung kiến quốc càng nghiêu. Vứt bỏ hai người chức nghiệp, bằng điểm này liền so nàng cha mẹ cường quá nhiều. sau lại lại biết được nàng cha mẹ ngay từ đầu thực khinh thường canh sinh dưỡng phụ cùng dưỡng mẫu. Kỳ minh vĩ nữ nhi liền cảm thấy canh sinh trước kia lười đến phản ứng nàng thực bình thường. Như vậy thường lúc sau, kỳ minh vĩ nữ nhi đối canh sinh thái độ liền thay đổi. Gần nhất 2 năm từ thân tích trong miệng biết được canh sinh nơi huyện Trấn Hải Thư Ký có thể lên chức Là canh sinh đẩy hắn một phen, đối canh sinh liền biến thành sùng bái. Treo lên canh sinh điện thoại, kỳ minh vĩ nữ nhi liền hỏi hắn cha mẹ, có biết hay không nhị oa hiện tại bạn gái là ai? Bọn họ nói không biết, kỳ minh vĩ nữ nhi liền gọi điện thoại cho nàng bằng hữu 6 giờ nhiều, canh sinh đánh cho nàng, 9 giờ nhiều, nàng liền nghe được, hôm sau buổi sáng. bảy giờ nhiều, tống chiêu đệ, Trung kiến quốc cùng nhân viên cần vụ một khối ăn cơm sáng thời điểm. Điện thoại vang lên, nhân viên cần vụ muốn đi tiếp, Trung kiến quốc hướng hắn xua xua tay. Người tiếp tục ăn, ta tới đón, có thể là canh sinh. Tống chiêu đệ nói, Trung kiến quốc cầm lấy microphone, theo sau hướng tống chiêu đệ gật gật đầu. Đối điện thoại kia đoan nói một tiếng đã biết, liền đem điện thoại treo lên, nhị oa hiện tại bạn gái là cái nữ diễn viên. Khó trách nói còn chưa tới kia một bước tống chiêu đệ thức khắc minh bạch Phòng chừng căn bản liền không tưởng cưới nhân ra a trung kiến quốc việc này lại nói tiếp đến trách ngươi nếu không phải ngươi cả ngày nói cái gì nơi trốn xem nhị oa cũng sẽ không cũng sẽ không làm như vậy nào điều pháp luật quy định yêu đương phải kết hôn tống chiêu đệ hỏi không nói nhị oa một cái nam chính là liêm tuệ lưu bình không cũng nói qua nói ba còn không có tính toán định ra tới Trung kiến quốc há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào phản bác, liêm tuệ đó là trường hợp đặc biệt, loại này trường hợp đặc biệt rất nhiều, chỉ là ngươi không biết thôi. Tống chiêu đệ nói, các ngươi những người này may mắn không ra ngoại quốc, nếu là nhìn đến nhân gia người nước ngoài nói cả đời cũng không kết hôn. Kết hôn không nghĩ sinh hài từ liền tìm đại dựng, còn không được cho nhân gia khai phê đấu đại hội, nhân viên cần vụ cả kinh không khép miệng được. Đại dựng, Tống chiêu đệ gật đầu. có chức nghiệp nữ tính công tác vội, sinh hài từ quá chậm trễ sự, liền tìm người khác đại dựng, thập niên 70, chúng ta bên này đại cách mạng còn không có kết thúc. Nước ngoài liền có thương nghiệp đại dựng, nói, xem một cái trung kiến quốc, đồ cổ, lặp lại lần nữa, trung kiến quốc, bang, một tiếng, chiếc đũa chụp trên bàn, Tống Chiêu Đệ, lời hay không nói nhị biến. Ngươi, trung kiến quốc chỉ chỉ nàng, nhị oa đều là theo ngươi học, Tống Chiêu Đệ nhi hoa khi còn nhỏ, ta cũng không ngăn đón ngươi dạy nhị hoa. Ngươi như thế nào không dạy hắn một dạ đến già, như thế nào không nói cho hắn yêu đương phải kết hôn. Không kết hôn cũng đừng nói, không nói chuyện cũng không biết thích hợp hay không đi. Nhân viên cần vụ nhược nhược nói, ngài không phải đã nói, chỉ có ở chung Quá mới biết được thích hợp hay không. Không thích hợp không xa rời nhau nói, kết hôn cũng là ly hôn, trung kiến quốc. nhị oa ngay từ đầu liền không nghĩ tới cưới nhân ra đây là trọng điểm đối nga nhân viên cần vụ nghĩ đến kia nhị oa làm gì cùng nhân ra nói tống chiêu đệ nhíu mày rất khó lý giải sao nếu ta độc thân bên người có cái lớn lên tốt nam nhân truy ta ta lại vừa vặn thực nhàn mặc dù ta không nghĩ tới kết hôn cũng sẽ tiếp thu tạm dừng một chút nói cái luyên ái mà thôi lại không phải giết người phóng hỏa không cần như vậy thận trọng Đương nhiên, kết hôn cần thiết đến thận trọng, ta nói như vậy không sai đi. Ngươi, người nữ nhân này căn bản không biết cái gì là thà thiếu không ẩu. Trung kiến quốc nói, ta không nghĩ cùng ngươi nói chuyện, ta sợ bị ngươi tức chết, tống chiêu đệ hư một tiếng. Lòng dạ hẹp hòi, ngươi nếu là cái tuổi trẻ nữ nhân, đối theo đuổi ngươi nam nhân nói, cùng ngươi yêu đương phải kết hôn, 10 cái nam nhân có thể bị ngươi dỏ chạy chín, thân cận ngoại trừ. vì cái gì a nhân viên cần vụ tò mò tống chiêu đệ người nếu nói mặc dù hai người thực thích hợp cũng không tính toán kết hôn bà mối căn bản sẽ không giúp ngươi giới thiệu người đáp ứng thân cận chính là lấy kết hôn vì mục đích nơi trốn xem nói thở dài một hơi ngày nào đó đại hoa cùng canh sinh nguyện ý thân cận đã nói lên hai người bọn họ tưởng kết hôn không đợi trung kiến quốc mở miệng lại nói nhị oa về đến nhà người không chuẩn của trách hắn nếu không hắn cũng sẽ cho rằng ngươi là đầu cổ hắn dám trung kiến quốc giận dữ lão tử đánh gãy hắn chân tống chiêu đệ cười nói hắn gác trong lòng nói ngươi biết trung kiến quốc nghẹn một chút đều là theo ngươi học ta nên nói cảm ơn sao không nên tống chiêu đệ không đợi hắn mở miệng lại nói ta phải nói ngươi nên kiểm điểm ngươi nhi tử giống ta mà không phải ngươi cái này thân sinh phụ thân Thuyết minh ngươi trước kia không như thế nào giáo dục quá hài tử. Hoặc là giáo dục phương pháp không đúng. Hài tử không nghe ngươi. Tạm dừng một chút. Vô luận nào một loại. Ngươi cũng chưa từ cách quản quá nhiều. Trung kiến quốc khẽ cắn môi. Ngươi có phải hay không thật muốn tức chết ta. Ta không khí ngươi. tống chiêu đệ nói. Thập niên 90. Lại qua mấy năm liền thế kỷ 21. Ngươi tư tưởng còn dừng lại ở 30 năm trước. Lại cảm thấy theo sát trào lưu. Tâm thái mở ra người trẻ tuổi kỳ cục, theo ta thấy ngươi mới là nhất kỳ cục cái kia, tạm dừng một chút, lại tiếp tục nói, về sau ngươi về hưu, cùng ta một khối đi ra ngoài chơi, nhìn đến người trẻ tuổi xuyên lộ đùi căn quần đùi cùng lộ đại bộ ngực ngực. dám đại kinh tiểu quái nói nhân ra đồi phong bại tục, ta liền trang không quen biết ngươi. Trung kiến quốc hừ lạnh một tiếng, không ăn, ngươi không ăn ta cũng sẽ không uy ngươi. tống chiêu đệ bưng lên chén tiếp tục uống cháo nhị oa hôn sự người thiếu trộn lẫn hắn không phải chấn hưng cũng không phải chấn cương càng không phải tự lập đừng lấy bọn họ ba yêu cầu nhị oa nhân viên cần vụ xem một cái chung kiến quốc thấy hắn lâm vào suy nghĩ sâu xa nhỏ giọng nói tống lão sư nói đúng nếu là kỳ thị trường do mấy người bạn gái còn không kết hôn người khác nhất định sẽ nói hắn ngoạn lộng nữ tính ta vừa rồi tưởng một chút nếu là nhị oa hắn vẫn luôn không bạn gái hắn sinh ý thượng đồng bọn không chừng sẽ cho rằng hắn có tật xấu đối tống chiêu đệ nói cho nên tự lập lúc trước nói hắn cùng thiếu hần thử xem ta liền khuyên quá hắn nhị oa nếu không phải ra cái liêm nhụy hắn lại tìm 10 cái 8 cái ta cũng không nói hắn người ngoài cũng sẽ không nói hắn hỏi lại cảm thấy nhị oa tuổi trẻ nhiều kim đích xác nên nhiều chọn mấy cái tuyển cái tốt nhất Trung kiến quốc liếc nàng liếc mắt một cái. Cũng chưa ngươi hiểu nhiều lắm. Đó là ta dụng tâm. Biết nhà ta bảy hài từ tính cách bất đồng. Không thể lấy một cái tiêu chuẩn yêu cầu bọn họ. Tống chiêu đệ nói. Cùng ngươi nói nhiều như vậy. Ta miệng đều mệt mỏi. Nhị Oa đối tượng sự tiểu. Hiện tại quan trọng nhất chính là thi ái liên. Trung kiến quốc gật đầu. Kia chờ hắn trở về. Ta tạm thời trước không nói hắn. Tống chiêu đệ chờ hắn đi rồi. Liên cấp nhị Oa gọi điện thoại. Xử lý tốt bạn gái sự lại trở về. 7 tháng 20 ngày, buổi sáng, Trấn Hương cùng Liễu Tĩnh Tĩnh mang theo Sán Sán cùng Viêm Viêm đến cảng thành hai ngày. Nhị Oa mới trở về, trường học đã nghỉ hè. Tống Chiêu Đệ ngồi ở dưới tàng cây thừa lương, thấy Nhị Oa trở về, đến trong phòng đem điều hòa cùng quạt toàn mở ra. Nhị Oa thấy thế, muốn cười, "Nương, khai điều hòa là được, không có việc gì, ta chờ lát nữa liền đem quạt đóng." Tống Chiêu Đệ nói. mấy ngày nay ngủ người ba đem độ ấm điều quá thấp ta tổng cảm giác thường cảm mạo người buổi tối ngủ thời điểm đừng đánh quá thấp a nhị oa ngồi xuống khó trách ngươi không ở trong phòng chạy trong viện ngồi nương thì ái liên ăn trước điểm dưa hấu chờ lát nữa lại nói tống chiêu đệ vừa dứt lời nhân viên cần vụ đem tủ lạnh dưa hấu lấy ra tới nhị oa vừa lúc khát ăn hai khối dưa hấu tiếp tục nói thì ái liên bị cha xét Nàng, tống chiêu đệ giật mình, ngô ly không phải ngô đồng sao, cùng ngươi ký hợp đồng chính là triệu khiêm nhất, bộ môn liên quan như thế nào sẽ tra hắn, nhị oa, ta ngày hôm qua lúc này còn ở đế đô, hỏi thăm mấy ngày mới nghe được, bộ môn liên quan tới cửa điều tra thời điểm, triệu khiêm nhất cho bọn hắn một hộp băng ghi âm, bên trong là hắn cùng thi ái liên nói chuyện, kia hộp băng ghi âm chứng minh ngô đồng cái gì cũng không biết, là thi ái liên dùng ngô đồng uy hiếp triệu khiêm nhất. Triệu Khiêm nhất phối hợp thi ái liên làm ác, đúng là bất đắc dĩ. Ta không biết nội dung cụ thể, ta bằng hữu như vậy cùng ta nói, ta phỏng chừng là thi ái liên muốn lợi dụng Triệu Khiêm nhất thời điểm. Triệu Khiêm nhất sợ bị nàng hố, mới cố ý dẫn nàng nói ra những lời này đó. Chương 289, chọn ngày chi bằng nhằm ngay. Tống Chiêu đệ không tin, thật sự ta mới vừa biết đến thời điểm cũng không dám tin tưởng. thì ái liên tính kế người khác cả đời, đến lão bị người khác tính đi vào, Nhị Oa nhớ tới việc này liền muốn cười. Đồng ý nữ nhi gả cho một cái so nàng nữ nhi đại hơn 20 tuổi nam nhân. Mặc dù nữ nhi bởi vì tình yêu, đương mẹ nó cũng có khác sở đồ, Triệu Khiêm nhất không có khả năng không đề phòng nàng. Nói, dừng một chút, lại không phải khuê nữ xấu gả không ra, trên đời nam nhân nhiều như vậy, tăng lên một chút chính mình Tổng có thể gặp được các phương diện đều không tồi. Cùng nàng tuổi sấp xỉ. Tống chiêu đệ cười. Nàng nếu là có này phân kiên nhẫn. Lúc trước cũng sẽ không gả cho ngô bá tông. Đúng rồi. Triệu khiêm nhất đem băng đi âm giao cho công an. Hắn có thể thoát tội. Hắn là tòng phạm vì bị cưỡng bức phạm. Việc này thuộc về thương nghiệp lừa dối. Lừa dối kim ngạch thật lớn. Nhưng không tạo thành thực tế tổn hại. Mà hắn lại chủ động giao ra băng ghi âm. Đem hắn quan đi vào khả năng tính không lớn Nhưng sẽ phạt một số tiền, nhị Oa nói, nếu ngô đồng lên án triệu khiêm nhất, triệu khiêm nhất đừng nghĩ phạt một số tiền xong việc, bất quá, triệu khiêm nhất đem ngô đồng trích ra tới, ngô đồng vô cùng có khả năng lên án nàng mẹ. án từ tháng sau mở phiên tòa, tống chiêu để, lên án thì ái liên cũng xứng đáng, người cái kia bạn gái, là đính hôn vẫn là chia tay, việc này nói như thế nào đâu, năm trước ở đế đô đụng tới một đạo diễn, Tưởng chụp một bộ phản ánh đương đại người đô thị sinh hoạt kịch. Hy vọng chúng ta sường có thể cung cấp trang phục tài trợ. nhị oa nói, phim truyền hình gác đế đô chụp. Đạo diễn nói sẽ đem chuyên bán cửa hàng chụp đi vào. Cũng không cần ta cung cấp cái gì tài trợ phí. Kịch chụp xong rồi, trang phục còn trả lại cho ta. Ta vừa nghe rất có lợi, Liền đáp ứng xuống dưới. Sau lại ta kêu Mao Ni chọn một đám xa hoa trang phục đưa qua đi. Đạo diễn biết quần áo giới vị, nói ta quá khách khí, một hai phải mời ta ăn cơm, ta cùng hắn ăn cơm xong, hắn nói buổi chiều còn có quay chụp nhiệm vụ, hắn đến đi hiện trường nhìn chăm chăm, ta lúc ấy nhàn rỗi không có việc gì, cùng qua đi nhìn xem, kết quả, liền như vậy, tống chiêu đệ hỏi, loại nào, cùng nhân ra đoàn phim nữ diễn viên thông đồng, nương, ngài nói chuyện thật khó nghe, nhị oa xoa xoa thái dương, tống chiêu đệ, tiếp tục, Ta biết ngươi còn chưa nói xong. Sớm mấy ngày ta cùng nàng đưa ra chia tay. Nàng một chút cũng không ngoài ý muốn. Nhị oa nói. Nàng nói nàng trung chuyên bằng cấp. Gia cảnh không tốt lắm. Nàng ngay từ đầu liền biết ta không có khả năng cưới nàng. Nói được ta quái ngượng ngùng. Tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái. suy một tiếng. Đừng cùng ta nói. Người lúc trước cùng nhân ra ở một khối. Không thấy gia nhân ra nghĩ như thế nào. Nương, nhìn thấu không nói toạc. Ta nương hai còn có thể tiếp tục lưu, nhị oa nói, tống chiêu đệ gật đầu, hảo, ta không nói các ngươi theo như nhu cầu, nhị oa đỡ chán, ngài thật là ta mẹ ruột, một chút mặt mũi đều không cho, thở dài một hơi, tìm ta tài trợ cái kia phim truyền hình đạo diễn, sau lại ta lại ở đài truyền hình đụng tới qua hắn một lần, cùng hắn ăn cơm thời điểm, hắn bằng hữu cũng ở, hắn bằng hữu ở vội một cái trường thiên phim lịch sử. Ta liền đem ta cái kia bạn gái cũ đề cử đi qua. Sớm mấy ngày có bộ phim truyền hình phó đạo diễn. Chính là quản trang phục đạo cụ kia một khối. Gọi điện thoại tìm Thái Khôn. Cũng hy vọng chúng ta có thể tài trợ. Bất quá, lần này là chất lượng thường trang phục. Ta cái kia đối tượng liền nói. Lại giúp nàng cuối cùng một lần. Từ đây từ biệt hai khoan. tống chiêu đệ tò mò. Liền như vậy không có. Nhị oa gật đầu. Tiếp tục nói. Nàng công tác vội. Có đôi khi chat ở đoàn phim, hảo chút thiên ta cùng nàng đều không thể thấy thượng một mặt. Ngài không nói, ta cùng nàng cũng căng không dài. Tống chiêu đệ, nghe ngươi nói như vậy, kia cô nương rất có tự mình hiểu lấy. Người cũng thực nỗ lực, không tồi a nàng đóng phim, ta công tác, hiện tại không quan hệ. Về sau đâu, nhị oa nói, canh sinh ca kết hôn nàng không có thời gian lại đây. Đại ca kết hôn nàng cũng không có thời gian. ăn tết nàng cũng không thể trở về như vậy tức phụ ta nhưng chịu không nổi nhân viên cần vụ nhìn nhìn nhị oa người như vậy có tiền nàng có thể không dùng tới ban a nàng nói nữ nhân cần thiết đến có công tác nhị oa thở dài nàng nói đến ai khác có thể đổi công tác nhưng nàng không được nàng thích diễn kịch khát vọng hoa tươi cùng vỗ tay điểm này nàng mới vừa cùng ta kết giao thời điểm liền đề qua nhân viên cần vụ nhíu mày nghe nhị oa ca như vậy vừa nói Như thế nào có điểm hư vinh a? Nghệ sĩ không mấy cái không hư vinh." Nhị Oa nói, "Chân chính nhiệt tình yêu thương diễn kịch, đem diễn kịch trở thành công tác, Mười cái bên trong nhiều nhất một cái. Loại người này nhiều diễn kịch bản, ngẫu nhiên diễn phim truyền hình, giống ta bạn gái cũ như vậy, tiến tivi vòng kỳ thật là bởi vì diễn viên tiền lương so giống nhau công nhân đều cao." Tống Chiêu Đệ, kia Liêm Ngụy đi ngươi trong xưởng sao? "Không có." Nhị Oa nói, "Ta cùng Liêm Tuệ nói Nàng nếu là dám chạy ta trong xưởng ăn vả không đi. Ta chói cũng đến đem nàng cột lên phi cơ. Nhân viên cần vụ tiểu đỗ. Không phụ sự mong đợi của mọi người. thì đậu dũng thành địa phương trung chuyên. Hiện tại nhân viên cần vụ tiểu phương 18 tuổi tham gia quân ngũ. Năm trước phân lại đây. Năm nay mới 21. Quê quán nông thôn. Lần đầu tiên ra huyện thành vẫn là tới bộ đội đưa tin. Đến nỗi với tới rồi chung ra đối cái gì cũng tò mò. Vì cái gì? Tia nha đầu một khi đến ta trong sường. Không ra ba ngày, tất cả mọi người sẽ cho rằng nàng là ta bạn gái. Nhị Oa nói, ta tưởng tượng đến vô luận đi đến chỗ nào. Đều có người hỏi ta cùng liêm ngụy khi nào kết hôn. Ta liền đau đầu, tống chiêu để, liêm ngụy nguyện ý. Ta lười đến quản nàng có nguyện ý hay không? Nhị Oa nói, dù sao liêm tuệ cũng tán thành ta làm như vậy. Tống chiêu để, kia nàng biết ngươi hiện tại độc thân sao? Không biết. nhị oa nói liên tuệ bọn họ biết nhưng bọn hắn sẽ không nói cho nàng tống chiêu đệ thở dài kia nàng nếu là phi ngươi không cả đâu về sau lại nói nhị oa nói nàng tính cách ta tổng cảm giác một khi ta cùng nàng ở một khối ngươi cho ta gọi điện thoại nàng đều đến đánh trở về cha cha loại này tính tình không thay đổi sửa ta là chịu không nổi tống chiêu đệ cười nói tùy tiện ngươi đi ngươi ba mở họp đi buổi trưa không trở lại Muốn ăn cái gì ta đi làm, tùy tiện đi." Nhị Oa nói. Tiên Nhiệt không có gì ăn uống. "Đúng rồi, nương, người rất thích cái kia ảnh hậu hài tử sinh ra. Người biết đi, Tống Chiêu Đệ, ta biết, là cái nữ hài, năm trước 12 tháng sinh ra. Người liền mấy tháng đều biết." Nhị Oa thực giật mình. "Tống Chiêu Đệ, nàng sinh hài từ ngày đó. Đế Đô các nhà truyền thông lớn đem bệnh viện đổ đến chật như nêm cối. Ngày hôm sau liền phía trên bàn Ta tưởng không biết cũng khó. Nhà ta báo chí không bạch đính. Nhị oa cười nói. Ta công ty tính toán đổi người phát ngôn. Lần sau thỉnh nàng. Tống chiêu đệ lắc đầu. Thỉnh nàng không có lời. Nàng chủ công điện ảnh. Hiện tại xem điện ảnh ít người. Không bằng thỉnh đương hồng TV nữ diễn viên. Ta liền nói như vậy tưởng. Nhị oa buột miệng thốt ra. Tống chiêu đệ liếc hắn liếc mắt một cái. Hợp lại hống ngươi nương vui vẻ đâu. Không có. Không có. Nhị oa đứng lên. ta đi nấu cơm tiểu phương lại đây cho ta đáp bắt tay nhị oa trong khoảng thời gian này vội vàng cảm tình vấn đề lại vội vàng xử lý thi ái liên lần này về đến nhà ở nhà trụ một vòng mới đi trong xưởng hắn đi ngày thứ ba trấn hương cùng liễu tĩnh tĩnh liền đã trở lại sán sán cùng viêm viêm phơi hát một vòng trấn cương cùng tiết kỳ trạng vạng về đến nhà nhìn đến viêm viêm biến thành tiểu hắc than rất là nghi hoặc trấn cương liền hỏi ta Các ngươi là đi Cảng Thành, không phải đi Châu Phi đi. Đương nhiên không phải, Trấn Hương nói. Cứ như vậy, chúng ta còn mang mũ đâu. Lão Sư, Cảng Thành đồ vật là thật quý. Tống chiêu đệ, từ các ngươi tam điểm nhiều về đến nhà. Những lời này, ngươi cùng Tĩnh Tĩnh từng người nói không dưới mười biến. Tạm dừng một chút, quý, các ngươi mua, không cũng không đi tới trở về sao. Bởi vì có ngươi cấp 2.000 đồng tiền a. Liễu Tĩnh Tĩnh nói. nếu không phải ngươi cho chúng ta tiền chúng ta nhưng mua không nổi tống chiêu đệ ta không cho các ngươi các ngươi tích góp một năm tiền hơn nữa đế đô phòng ở tiền thuê cũng có thể mua nổi chỉ vào hào phóng bàn tiết kỳ trấn cương hai ngàn đồng tiền đồ vật đều ở trên bàn các ngươi một người chọn hai dạng dư lại chính là đại hoa bọn họ đại hoa mười tháng có thể trở về sao trấn cương hỏi mười một quốc khánh ta cũng có thể hưu năm ngày tiết kỳ Ta kỳ nghỉ tích khóc đâu. Cũng có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Nghỉ ngơi mấy ngày mang theo viêm viêm hồi mẹ ngươi ra. Tống chiêu đệ nói. Ngươi sớm mấy ngày không phải nói. Mẹ ngươi gọi điện thoại nói muốn viêm viêm. Kêu ngươi đem viêm viêm đưa đi nhà nàng qua mấy ngày. Chính gạm dư hấu viêm viêm vội nói. Nãi nãi. Ta không đi. Vì cái gì? Tống chiêu đệ nghi hoặc. Viêm viêm lắc đầu. Không đi liền không đi. Tiết kỳ. Tết âm lịch đi mẹ ngươi ra thời điểm. Người cháu trai khi dễ hắn, tống chiêu đệ hỏi, Trấn cương, không có, ở hắn bà ngoại ra không gác trong nhà tự do, muốn ăn cái gì ăn cái gì, muốn đi chỗ nào đi chơi chỗ nào chơi, chạng vãng xem phim hoạt hình còn không có người cùng hắn tranh. Người đứa nhỏ này, tống chiêu đệ hư điểm điểm hắn, hôm nay buổi tối không tivi xem, viêm viêm, nhà ta có, nghe được đi, Trấn cương nói, hắn bà ngoại trong nhà liền một đài tivi. Hắn cựu cựu cùng hắn gì nếu là qua đi. Mấy cái hài tử vây quanh một đài tivi Nửa giờ phải đánh một trận. Tống chiêu đệ, không đi liền không đi thôi. Tiết Kỳ, quay đầu lại đừng nói không đi. Liền nói Tam Hoa trở về. Chúng ta đến cho hắn ăn sinh nhật. Tam Hoa sinh nhật nhiều ít hào. Tiết Kỳ hỏi, Tống chiêu đệ thưởng một chút. Dương lịch 9 tháng 27. Cũng không biết hắn nghỉ phép là thu 11 tiểu nghỉ dài hạn mặt sau. Vẫn là phía trước. Tàm hoa vốn định 11 về nhà, 10 tháng số 8 lại trở về, sau lại tưởng tượng, 27 hào là hắn sinh nhật, 9 tháng 26 ngày sau ngọ, liền cùng đại hoa về đến nhà, 27 mặt trời đã cao ngọ hơn 11 giờ. Nhị hoa xách theo một cái bánh kem trở về, sán sán cùng viêm viêm chạy tới, la to muốn ăn bánh kem, nguyên bản là buổi tối ăn, tàm hoa thấy hai cái cháu trai như vậy hưng phấn, buổi trưa liền mở ra. Đại hoa. Nhị oa, Tam oa, canh sinh đều ở nhà. Người trong nhà nhiều, một cái hai tầng đại bánh kem, một người một tiểu khối liền không có. Sán Sán thấy bánh kem một chút liền phân xong rồi, liền hỏi: "Nãi nãi, ngày mai ai ăn sinh nhật, không ăn đủ?" Đại oa hỏi, Sán Sán dựa tống chiêu đệ chân, đối mặt Đại oa gật gật đầu: "Kia, Nhị oa, mời một lại đi mua một cái." Đại oa nói: "Chúng ta cấp tổ quốc mẫu thân ăn sinh nhật." Trung kiến quốc bất đắc dĩ mà nói. Cũng chưa ngươi điểm tử nhiều. Gia Gia, bất quá sao? Sán sán vội hỏi. Đại Hoa cười nói. Đương nhiên quá, ngươi Gia Gia không dám cự tuyệt. Hướng sán sán vẫy tay. Ta cùng ngươi nói. Muốn ăn bánh kem thời điểm liền phiên phiên lịch ngay. Nhìn xem ly ai sinh nhật gần nhất. Sau đó kêu ngươi nhị thúc cho ngươi mua bánh kem. Đại Hoa, ngươi dạy hắn điểm tốt thành sao? trấn Hưng hỏi. Sán sán xem hắn ba liếc mắt một cái. Liền đối đại hoa nói, đại thước, người đem, chúng ta cả nhà sinh nhật, nói cho ta, được không a không thành vấn đề, đại hoa bàn tay vung lên, đi lấy vở cùng bút, ta cho ngươi viết thượng dương lịch, lại cho ngươi viết cái nông lịch, dương lịch mua một lần, nông lịch mua một lần, tống chiêu đệ mở miệng, kia hắn một tháng có thể ăn ba lần, quay đầu lại ăn ra sâu răng, ta đem ngươi nha bẻ rớt, còn đâu sán sán trong miệng, ta nói giỡn đâu, đại hoa vội vàng nói, Sao có thể thật viết a Phát hiện bên cạnh ta hoa trang thâm trầm, dơ chân đá hắn một chút, từ thượng phi cơ ta liền cảm thấy ngươi không lớn thích hợp. Tưởng cái gì đâu? Ta hoa mặt một phen mặt, có cái vấn đề, ta vẫn luôn tưởng không rõ. Nương, tám một kiến quân tiết ngày đó ta thấy thẩm ảnh, lúc ấy có mấy cái chiến hữu trêu chọc ta. Ta thuận miệng nói, ngươi có phải hay không thích ta a Nương, ta bảo đảm, ta chính là một khoan khoái miệng hỏi ra tới. Thẩm ảnh chưa nói là, cũng chưa nói không phải, mắng ta là cái ngu ngốc, sau đó liền cùng nàng chiến hữu một khối đi rồi, nàng có ý tứ gì a nàng ý tứ, ngươi thật là cái ngu ngốc, đại hoa nói, tam hoa quay đầu chừng mắt hắn, ta không nói dỡn ngươi đứng đắn điểm, ta cũng không nói dỡn đại hoa chiều hắn trên đầu xoa một phen, tam hoa tử a tam hoa tử, 27, không nhỏ, nên trưởng thành, lớn lên bước đầu tiên. Liền từ kêu canh sinh ca bắt đầu đi, canh sinh tưởng tượng đến tam hoa lớn như vậy còn kêu hắn. Canh sinh ca ca, liền không tự chủ được mà nghĩ đến tam hoa ba bốn tuổi. Cái gì đều biết một chút, lại cái gì cũng đều không hiểu, cố tình còn cái gì đều dám làm thời điểm. Tam hoa, thẩm ảnh ý tứ là ngươi rốt cuộc biết nàng thích ngươi. Mắng ngươi ngu ngốc là chê ngươi chỉ đổn, chính là ta không biết a. Tam hoa nói, ta liền thuận miệng vừa nói. Đại hoa. Đây là họa là từ ở miệng mà ra, thẩm ảnh thích tam hoa, là tai họa, tiết kỳ tò mò hỏi, bởi vì tôn huyền như sao, đại hoa đỡ chán, cho các ngươi những người này nói chuyện thật mệt, chấn cương, giáo giáo ngươi thức phụ, đừng nói tiết kỳ, ta cũng là như vậy cho rằng, chấn cương nói, đại hoa, cho nên ta nói cùng các ngươi nói chuyện mệt, các ngươi, tam hoa, tấu hắn, chấn cương hỏi, tam hoa đầu đại, tưởng tấu ngươi tấu, Đứng dậy đến tống chiêu đệ bên người Vỗ vỗ nhị oa Kêu hắn thoái vị Hắn ngồi ở tống chiêu đệ bên cạnh Nương, việc này, ta nên làm cái gì bây giờ Đừng hỏi ta Hỏi một chút ngươi tâm Tống chiêu đệ nói Người ba đối thẩm ảnh không quá vừa lòng Nhưng trên đời này Cũng không thập toàn thập mỹ người Tỉ như thiếu ẩn, các phương diện không tồi Trong nhà thân thích sách đến thanh Nhưng nàng không nghĩ dưỡng hài từ Điểm này gác trên người của ngươi Người không đồng ý đi. Tàm hoa gật đầu, chính là, ta cũng không biết ta nghĩ như thế nào à. Vậy thuận theo tự nhiên, tống chiêu đệ nói, trước kia ta cái kia đối tượng chảy. Ta đều cảm thấy trời sập, kết quả gặp được ngươi ba. Xem như liệu ánh hoa tươi lại một thôn, nhìn về phía canh sinh cùng đại hoa. Các ngươi về sau gặp được không biết nên làm cái gì bây giờ. Lại không phải cần thiết đến có cái kết quả thời điểm. liền trước phóng một phóng. Không chuẩn quá mấy ngày gặp được điểm khác sự, liền nghĩ đến giải quyết phương án. Canh Sinh, nương, chúng ta biết, Tam Hoa tử, ta cho ngươi cái kiến nghị, ngươi lớn như vậy, về sau các ngươi bộ đội lãnh đạo phải cho ngươi giới thiệu đối tượng. Người trước đáp ứng, cùng cái kia cô nương thử xem xem, thử một chút với ai ở một khối thoải mái, nhẹ nhàng, không cảm thấy phiền, liền tuyển ai, hữu dụng sao? Canh Sinh một bụng ý nghĩ xấu, Tam Hoa không tin hắn. Ngươi đừng gạt ta, Trung kiến quốc, hắn dám lừa ngươi, ta đánh gãy hắn chân, ba thật là thời khắc nhớ thương tấu canh sinh ca một đốn. Nhị hoa cười nói, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, không bằng liền hôm nay, ta giúp ngươi bắt lấy hắn, Tam Oa tâm mệt, nhị ca, ngươi đừng ngắt lời, nương, vấn đề mấu chốt, thẩm ảnh khi còn nhỏ nhất sùng bái đại ca, sán sán còn sùng bái hắn nhà khoa học đại bá đâu. Đại hoa nói. chín 290, tính toán tỉ mỉ, tam hoa nghẹn chứ, sán sán không phát hiện, tò mò hỏi, đại thúc, đại bá như thế nào còn chưa tới a Người đại bá kỳ nghỉ an bài ở 10 tháng đế cùng tháng 11 sơ. Đại khái có 10 ngày thời gian, nhị oa đối trung kiến quốc cùng tống chiêu đệ nói, canh sinh ca thân mụ tuyên án ngày hôm sau, ta liền đi thiếu ra, thỉnh thiếu bá bá giúp ta tìm một chút tự lập ca. Đem hắn thân mụ sự nói cho hắn. Ta chưa nói đại ca cùng ta ngoa bọn họ ngày hôm qua trở về. Là hỏi trước tự lập ca khi nào có thể trở về ra qua mấy ngày. Tự lập ca nói không nên lời ngoài ý muốn nói 10 tháng đế. Ta liền không để đại ca 11 trở về. Trung kiến quốc, ngươi làm rất đúng. Tự lập nếu là biết các ngươi đều ở nhà. Tưởng trở về lại vô pháp trở về. Trong lòng khẳng định khó chịu. Về sau cũng đều giống lần này nói như vậy. Ta cắm một câu, ngươi thân mụ phán nhiều ít năm. Đại Hoa nhìn canh sinh hỏi, canh sinh nói, lừa dối thêm uy hiếp triệu khiêm nhất, 6 năm, mới 6 năm, đại Hoa thực thất vọng, canh sinh nhắc nhở hắn, 6 năm không ít, nếu không phải triệu khiêm nhất cắn ngược lại nàng một ngụm. Đi vào chính là ngô đồng, nàng chuyện gì cũng không có, cái kia triệu khiêm nhất cùng ngô đồng đâu, đại Hoa hỏi, nhị hoa, án từ kết thúc, hai người liền hồi nước Pháp, ngô đồng công ty phía trước bị bộ môn liên quan tra xét. sau lại giao cho nàng biểu ca xử lý nhị oa nói tuyên án ngày đó ta không qua đi bất quá không biết triệu khiêm nhất từ ai nơi đó nghe được ta ở tại đế đô khách sạn lớn tìm được ta hỏi ta nương có phải hay không hắn đại học đồng học trung kiến quốc nhìn về phía nhị oa nhị oa cảm giác được nén cười tiếp tục nói ta hỏi có phải hay không muốn tìm ta nương ta cấp trong nhà gọi điện thoại kêu ta ba cùng ta nương ở nhà chờ ngươi cái thia túng hóa Vừa nghe ta nhắc tới ta ba, hắn liền nói, không cần, không cần, biết ta nương quá rất khá là được. Nương, người lúc trước như thế nào sẽ coi trọng hắn? Ta khi đó là học sinh, hắn cũng là học sinh, tống chiêu đệ bị chuyển, lúc ấy đơn thuần yêu đương cũng không dám để cho người khác biết. Không ra xã hội, sao có thể biết hắn là cái dạng gì người? Nương, dựa theo canh sinh ca, ca nói làm sao, ta hoa nhỏ giọng hỏi. tống chiêu đệ ngây ra một lúc phản ứng lại đây cười nói từ thẩm tuyên thành dọn đi nhiều năm như vậy ta liền gặp qua thẩm ảnh hai lần nàng biến thành cái dạng gì ta cũng không rõ ràng lắm người nếu tưởng xác định một chút liền dựa theo canh sinh nói làm không nghĩ nói liền cùng thẩm ảnh nói người thích văn văn tĩnh tĩnh nữ sinh ta ta tưởng một chút ta oa nói tống chiêu đệ sờ sờ đầu của hắn cười nói chậm rãi tưởng không nóng này Nhà ta còn có ba quang côn bồi ngươi đâu. Tàm hoa ngẩng đầu nhìn đến đối diện trên sofa ba quang côn. Không tự chủ được mà cười. Ta nghe nương, nãi nãi, ta muốn nhìn cảnh sát trưởng mèo đen. Sán sán thấy không ai để ý đến hắn cùng viêm viêm. Có thể chứ, Trung kiến quốc, buổi tối mới có cảnh sát trưởng mèo đen. Người đi đem TV mở ra. Cái nào đẹp hơn xem cái nào. Lúc này không có gì đài. Trấn Hưng nói, ngồi thành thật một lát. trung kiến quốc nhíu mày nhân sán sán ở đây liền không của trách trấn hưng vậy ngươi đi đem máy ghi âm lấy ra tới phóng băng từ cấp sán sán cùng viêm viêm nghe ca hát viêm viêm trợn to mắt hỏi trung kiến quốc điểm một chút đầu viêm viêm nhếch miệng cười nói ta thích canh sinh cười đứa nhỏ này như thế nào cùng ta oa khi còn nhỏ có điểm giống a ta khi còn nhỏ cũng là như thế này trấn cương nói đại oa liếc hắn liếc mắt một cái mặt đâu Chấn cương nghẹn lại, người liền cái giống tam hoa nhi tử đều không có. Không đúng, người liền bạn gái đều không có. Ta không nghĩ tìm, đại hoa nói, ngày nào đó ta muốn tìm. Nói một tiếng, muốn gả cho ta nữ nhân đến từ đế đô bài đến nhà ta. Trung kiến quốc vừa nghe hắn khoác lác liền đau đầu. Người những cái đó bằng hữu, có mấy cái hiện giờ liền ở Dũng Thành. Người muốn hay không đi tìm bọn họ. Không đi, đại hoa nói, như vậy nhiệt thiên. Nên ở trong phòng thổi điều hòa, nói, cười ra dày, đá nhị oa một chút, hướng bên ngoài ngồi ngồi, ta mị trong chốc lát, tống chiêu đệ đi trên lầu ngủ, trên lầu các ngươi huynh đệ mấy cái trong phòng cũng có điều hòa. Ta thích ở dưới lầu, đại oa nói, nhị oa liếc nhìn hắn một cái, nương, đừng phản ứng hắn, nói đến Dũng Thành, ta thấy gì hai, còn khai trước kia đỗ phát minh thuê cửa hàng, ta lái xe từ nàng cửa trải qua, thấy nàng đang ở ăn lê. Trên bàn còn có một lọ sữa bò. Nhật từ qua đến rất dễ chịu. Ai, lại không hào hào quá. Ông trời đều xem bất quá đi. tống chiêu đệ nói. Canh sinh, nhị oa như vậy vừa nói. Ta cũng nghĩ đến một sự kiện. Lưu Bình cô chồng trước lại ly hôn. Lại ly hôn, trấn Hưng kinh hô. Hắn đương cục dân chính là nhà hắn khai. Trong chốc lát kết trong chốc lát ly. Canh sinh, ta cùng phó thư ký đi xuống thăm viếng thời điểm. Nghe được có người kêu kim lễ huy. Ta mới nhận ra cái nào người là hắn, lúc ấy nhà bọn họ đang ở truyền nhà, ta hỏi bí thư sao lại thế này, bí thư tìm người hỏi thăm một chút, hai vợ chồng ly hôn, hắn thức phụ dọn ra đi, trở lại tòa thị chính, ta lại kêu bí thư hỏi thăm một chút, kim lễ huy thức phụ ở hàng thành bán quần áo kiếm lời không ít tiền. Hai vợ chồng bởi vì tiền sự nháo mâu thuẫn, vô pháp điều tiết chỉ có thể ly hôn, có ý thư chính là... Kim lễ huy nhi thử cùng con dâu cùng kim lễ huy thức phụ. Không nhận hắn cái này cha. Phóc, Tam hoa nhảy một ly nước chanh. Uống một ngụm toàn phun ra tới. Thiệt hay giả, canh sinh cười nói. Ta so ngươi còn kinh ngạc. Thân cha cùng mẹ kế ly hôn. Không cùng thân cha cùng mẹ kế. Phỏng trừng cũng là cái trong mắt chỉ có tiền đồ vật. Loại người này, ngày nào đó hắn mẹ kế không thể kiếm tiền. Hơn phân nửa là bị hắn đổi ra đi. Đại hoa nói. Thật như vậy làm, sớm muộn gì sẽ đến báo ứng. May mắn Lưu Bình cô còn có điểm đầu óc, cùng Kim Lễ Huy ly hôn. Tống chiêu để, Lưu Bình người nọ không có hại, lúc trước nàng cùng Kim Lễ Huy cái thứ hai hài từ xảy mất. Xem nàng cách làm, ta liền đoán được Kim ra người lại khi dễ nàng. Nàng lúc ấy không ly hôn, cũng sẽ nháo đến Kim ra gà chó không yên. Đổi thành Kim Lễ Huy chịu không nổi nàng, đưa ra ly hôn, hôn nhân việc này à, nhị oa nói. nhà gái tốt nhà mẹ đẻ không ra gì nhà mẹ đẻ giống dạng nhà gái có khuyết điểm ta cảm thấy ta còn là không kết hôn hảo trung kiến quốc sữa mày nhảy dựng không kết hôn không hài từ ai nói nhị oa nói ta nhận thức một cái thiết kế sư người nước pháp nhân ra chính là tìm đại dựng nương chúng ta quốc gia có đại dựng sao tống chiêu đệ chúng ta quốc gia không thích hợp sớm chút thiên ta và ngươi ba liêu quá việc này xem một cái trung kiến quốc Kỳ thật có một chút ta chưa nói. Ngoại quốc cũng phản đại dựng, nhưng ngoại quốc là tư bản khống chế. Cho nên, hiện tại vẫn là hợp pháp hóa. Nếu chúng ta quốc gia cũng hợp pháp hóa, kia rất nhiều nữ nhân đều sẽ trở thành sinh con công cụ. tỷ như xa xôi khu vực, sinh hoạt nghèo khó nữ nhân, có khả năng nhân sinh tốt nhất mười mấy năm đều ở không ngừng sinh hài tử. Lại nói hiện tại quốc gia còn làm kế hoạch hóa gia đình. hận không thể các ngươi đều không sinh. Ngày khác lại tìm cái bạn gái, kêu người bạn gái sinh, đại hoa nói, Trấn hương vội nói, người đừng tỉnh ra siêu chú ý, sinh hài tử còn không cưới, người muốn cho nhị hoa đương nhân cha a người tình ta nguyện, còn cha sao, tống chiêu đệ hỏi lại, Trấn Hưng chậm rãi lắc đầu, tống chiêu đệ lại nói, bất quá, muốn tìm đến như vậy bạn gái, nhị hoa, so ngươi cưới vợ còn khó, ở nước ngoài lớn lên, bởi vì thích bên này mà trở về định cư cô nương. Người cùng nàng nói, không kết hôn, còn làm nhân gia sinh hài tử. Nhân gia có khả năng sẽ đồng ý. Trung kiến quốc, ngoại quốc người hoa liền không phải viêm hoàng con cháu. Có chút cô nương cảm thấy hai người là nam nữ bằng hữu thời điểm. Ngày lễ ngày Tết, nàng muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Một khi kết hôn, đến ứng phó bảy đại cô tám gì cả. Nhà ta là không có, nhưng nhị oa có sáu cái huynh đệ. Tống chiêu đệ nói, còn có gì cả, đại bá. Bà con xa cô cô, tỷ như Lưu Bình, nhân gia vừa nghe nhà ta nhiều người như vậy, khẳng định sợ gà cho nhị oa trung kiến quốc không cần nghĩ ngợi nói, nam chủ ngoại nữ chủ nội, cưới lão bà chính là vì lo liệu trong nhà, nàng liền chúng ta, người họ hàng gần đều lười đến, lười đến ứng phó, loại này nữ nhân lớn lên lại hào, bằng cấp lại cao cũng không thể cưới, nhị oa theo bản năng xem một cái tống chiêu đệ, thấy nàng trợn trắng mắt, không có đổ hắn ba. Cảm thấy tống chiêu đệ khả năng lười đến phản ứng hắn ba. Thập phần muốn cười. Ba, ngài nói rất đúng. Cho nên ta liền muốn tìm một cái. Có chính mình công tác. Còn có thể chiếu cố trong nhà nữ nhân. Nàng đi làm không cần kiếm bao nhiêu tiền. Làm mấy ngày không muốn làm cũng không quan hệ. Nhàn ở nhà. Tình cái bảo mẫu cho chúng ta giặt quần áo nấu cơm cũng đúng. Nhưng cứ như vậy cũng không hào tìm. Ta nghe tiểu phương nói. Người phía trước nói cái kia liền khá tốt. Trung kiến quốc nói, nhị hoa, nàng có sự nghiệp tâm, là khá tốt, nhưng nàng chụp một bộ diễn, thường xuyên 2-3 tháng không về ra, nàng tưởng chiếu cố trong nhà, trừ phi có cái phân thân, lại nói nàng trước khi diễn vai phụ, sớm chút thiên bắt đầu diễn vai chính, cùng nam diễn viên tình trạng ý thiếp, người chịu được, cái này tuyệt đối không được, không được, trung kiến quốc trầm ngâm một lát, liêm ngụy kia nha đầu tính tình không tốt, nếu là đổi thành liêm tuệ thì tốt rồi. tống chiêu đệ liếc nhìn hắn một cái liêm tuệ mau kết hôn nhanh như vậy trung kiến quốc truyền hướng tống chiêu đệ ta nhớ rõ người cùng ta nói liêm tuệ lại cùng nàng bạn trai chia tay lưu bình đều mau sầu đã chết tống chiêu đệ đó là ba tháng trước lâu như vậy sao trung kiến quốc xoa xoa thái dương nhật tử qua đến thật mau không đúng như thế nào ba tháng liền kết hôn nhị oa cười nói liêm thúc thúc chịu đủ nàng Sớm chút thiên cho nàng an bài cái thân cận đối tượng. Liêm tuệ cảm thấy nhân gia lớn lên không xấu. Tam quan cùng nàng không sai biệt lắm. Đầu vừa kéo liền lãnh chứng. Nguyên đán làm hôn lễ. Ta là bạn lang. ngươi còn dám hướng liêm ra chạy. Trấn hương hỏi. Lá gan của ngươi thật đúng là đại. Nhị Oa hỏi lại. Ta vì cái gì không dám. Chỉ bằng liêm ngủy. Ngày nào đó ta phát hiện trên người nàng loang loáng điểm. Tưởng cùng nàng kết hôn. Cũng đến cùng nàng thiêm hôn tiền hiệp nghỉ, kia còn có thể làm vợ chồng sao? Trấn Hưng nói, ta nếu là dám cùng tĩnh tĩnh nói như vậy. Liệu tĩnh tĩnh chuyển hướng Trấn Hưng? Tiếp tục nói, Trấn Hưng đột nhiên nuốt trở về. Nhị oa cười, ngươi là ngươi, ta là ta, ta không thiêm. Nàng chạy đến công ty giúp ta quản chướng Các ngươi lại muốn đi cảng thành chơi. Ta kêu bí thư giúp các ngươi mua vé máy bay. Bí thư cũng không dám đi cho các ngươi mua. Nhị hoa bí thư cho các ngươi mua vé máy bay Đi tài vụ nơi đó báo chướng Tống chiêu đệ giải thích một chút Trấn hưng nhịn không được thở dài Thật phiền toái Ta vẫn luôn cho rằng nhà ta đại phiền toái là đại ca cùng canh sinh ngươi sẽ là nhà ta cái thứ tư kết hôn Hiện tại xem ra ngươi mới là lão đại khó Ai, nương nói muốn muốn nhật từ quá đến hảo Cần thiết tính toán tỉ mỉ Giống kinh doanh công ty giống nhau kinh doanh gia đình Nếu không, một vô ý liền sẽ nháo đến chúng ta huynh đệ cả đời không qua lại với nhau nhị oa nói ta vẫn luôn cho rằng nương khoa trương bởi vì liêm nhụy nương kêu ta làm lựa chọn ta suy xét vài thiên mới lý giải nương trước kia nói qua nói đại oa hiện tại lý giải ta đi ta và ngươi không giống nhau nhị oa chừng hắn một cái ngươi một tháng tiền lương mấy trăm khối mua phòng nghèo đến không xu dính túi nữ nhân nguyện ý gả cho ngươi Trừ bỏ nhìn chúng ngươi cái này, cũng không lựa chọn khác được không? Canh sinh, xì, cười ra tiếng, trùng thiếu tá, ngươi cũng có hôm nay. Đại hoa chiều nhị hoa trên đùi một chân, lăn. Ai hiếm là cùng ngươi ngồi một khối. Nhị hoa đứng lên, canh sinh ca, không cần cười đại ca. Ngươi cũng giống nhau, tiếng cười đột nhiên im bạt. Canh sinh hít sâu một hơi, giống nhau. Ta đây ngày mai đã kêu người đi ngươi chỗ đó cha phòng cháy. hậu thiên đi tra các ngươi công ty trướng ngày kia cha ta sai rồi ta sai rồi tòa thị chính người ba ngày hai đầu qua đi không có việc gì cũng có thể chỉnh xảy ra chuyện nhị oa vội nói thực xin lỗi canh sinh ca người cùng bọn họ đều không giống nhau tam oa đột nhiên mở miệng cái nào bọn họ đại ca cùng cùng tự lập ca nhị oa nói tống chiêu đệ canh sinh cấp tự lập gọi điện thoại nương ta sai rồi nhị oa cuống quít nói Lần này thật sai rồi. Chương 291: Học nấu ăn. Tống Chiêu Đệ nhàn nhạt mà nhìn Nhị Oa liếc mắt một cái. "Đứng lên, ăn cơm không?" Lại là Đối Trung Kiến Quốc nói. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, chống sofa đứng lên. Tống Chiêu Đệ theo bản năng vươn tay, Trung Kiến Quốc bắt lấy tay nàng lên. Nhịn không được oán giận, ngồi eo đau, trừ bỏ tết âm lịch, 3 năm nay giống như cũng chưa như thế nào nghỉ ngơi quá. Nhị nói, ngày lại không nghỉ ngơi, năm nay liền không có thời gian, chờ đến dương lịch năm, người năm nay kỳ nghỉ đã có thể quét sạch, tống chiêu để, người ba biết đại hoa cùng tam hoa 11 có thể trở về. Thượng nửa năm liền không dám nghỉ ngơi, đem kỳ nghỉ tích góp đến bây giờ, ngày khác tự lập trở về, người ba lại nghỉ ngơi mấy ngày, năm nay liền không có, ba có thể nghỉ ngơi mấy ngày, tam hoa tò mò, trùng kiến quốc, lần này 10 ngày. Ta nghỉ phép danh nghĩa cũng là an dưỡng. Kia ba ba có đi hay không đế đâu kiểm tra. tam ngoa hỏi. Người đi nói. Chờ ta cùng đại ca trở về thời điểm. Chúng ta một khối. Trung kiến quốc lắc đầu. Không cần. Sớm mấy ngày ở bên này cha xét. Đi rửa rửa tay đi. Sán sán. Viêm viêm. Cùng thúc thúc nhóm một khối rửa tay ăn cơm. Ca hát đừng quan a Viêm viêm biết trung kiến quốc ở nhà. Hắn ba ba cùng hắn đại bá đều đến nghe trung kiến quốc. Cho nên nói chuyện thời điểm nhìn Trung Kiến Quốc, Trung Kiến Quốc gật gật đầu, viêm viêm chạy hướng nhị Oa, bắt lấy hắn tay, nhị bá, ta và ngươi đi, Trấn cương, ta cảm thấy ngươi có thể tái sinh một cái, nhị Oa cười nhìn chấn cương nói, Trấn cương há mồm tưởng nói chuyện, nhìn đến sán sán túm nhị Oa một khác điều cánh tay, ngươi cho rằng bọn họ thật thích ngươi, bọn họ là thích ngươi cấp mua bánh kem, sán sán, viêm viêm, các ngươi thích ta. Là bởi vì ta cho các ngươi mua bánh kem sao? Nhị hoa hỏi, hai tiểu hài tử không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Chăm miệng một lời, mới không phải. Nhị oa hướng chấn cương chọn một chút mi. Muốn lặp lại lần nữa sao? Đừng nói nhao nhao, trùng kiến quốc biết hắn nếu không đánh gãy. Mấy cái nhi thử ngươi một câu ta một câu. Có thể lại nhảy đến buổi tối. Chạy nhanh đi rửa tay. Sán sán túm một chút nhị hoa. Đi mau, ra ra phát hỏa lạc. Nhị oa lảo đảo một chút. Suýt nữa đụng vào ta hoa. trung Kiến Quốc thấy thế, thẳng nhíu mày, xoay người đối Tống Chiêu Đệ nói: người tối hôm qua còn nói Tự Lập cùng Tiếu Ẩn không trở về. Hai người bọn họ lại trở về. Nhà ta sướng tuồng đều không cần tìm người xem, Tự Lập trở về, bọn họ ngược lại có thể thành thật điểm." Tống Chiêu Đệ thấy Đại Hoa cùng canh sinh cũng đi ra ngoài. Tiếu Ẩn có điểm nghiêm túc, bọn họ cũng không dám làm cho Tiếu Ẩn mặt hồ nháo. Thấy nhân viên cần vụ tiểu phương kéo cái bàn. Tiết kỳ cùng Liễu Tĩnh Tĩnh bãi băng ghế. Ngày khác đến mua một chương gấp bàn. Lại mua mấy cây gấp ghế. Liễu Tĩnh Tĩnh, xác thật đến mua. Ngày nào đó nhà ta người đều gom lại một khối. Đại nhân tiểu hài tử. Còn có tiểu phương, đến 20 hào người. Nhị hoa, đại hoa cùng canh sinh lại kết hôn. Lại có cái hài tử. Nhà ta chụp ảnh gia đình đều đến tránh xa một chút chiếu. Nếu là ly gần. Đứng ở hai bên người đều chiếu không đi vào. Nói giống như tam hoa đã kết hôn dường như. Tống Chiêu đệ đang muốn nói. Nàng nói không tồi. Đột nhiên nghĩ đến nàng đem tam hoa rơi rớt. Liễu tĩnh tĩnh cười nói. Tam hoa chỉ là còn không hiểu ái. Hôm nào thông suốt. Nên đem. Hướng bên ngoài xem một cái. Thấy tam hoa còn không có tiến vào. Nhỏ giọng nói. Đem thẩm ảnh mang về tới. Chỉ mong hắn lần này trở về có thể thông suốt. Tống Chiêu đệ nói. Nghĩ đến Tam Hoa 27 tuổi còn không có thông suốt, nhịn không được thở dài, ngay sau đó vừa muốn cười, Trung kiến quốc tò mò, người cười cái gì, cười hắn quang nhiều năm linh không giải tâm, Tống chiêu đệ nói, Trung kiến quốc nghe nàng như vậy vừa nói cũng muốn cười. Thấy Tam Hoa tiến vào, thu hồi tê cười, chúng ta cũng đi bên ngoài rửa rửa tay. Cuối tháng 9, đảo ông châu thượng còn thực nhiệt, thẳng đến đại hoa cùng Tam Hoa trở về cũng chưa chuyển lạnh. Nhưng mà, 20 ngày sau, tự lập cùng Tiếu ẩn trở về, trên đảo đã là cuối mùa thu, cùng Kinh Thành bên kia độ ấm không sai biệt lắm, trở về trên đường, tự lập cùng Tiếu ẩn nói, chúng ta lần này có thể trở về quá 10 ngày qua, bảo thủ phòng trừng ta phải ăn béo 5 cân, nào có như vậy Khoa Trương, Tiếu ẩn mỉm cười nói, tự lập cười nói, muốn hay không đánh cuộc, Tiếu Huẩn trầm ngâm một lát, không đổ, ta bà bà là ngươi nương. Người so với ta hiểu biết nàng, ta đêm qua cấp nương gọi điện thoại, nói chúng ta chiều nay đến, tự lập nói, nếu ta không đoán sai, hôm nay buổi tối nhất định là gà mái già canh nấu mì sợi. Ngày mai buổi sáng ăn đơn giản, buổi trưa khẳng định có con cua, hiện tại đúng là ăn cua mùa, buổi tối khẳng định có canh cá, hậu thiên, tiếu ẩn bội hỏi, còn có, xương sườn canh, chân heo, vai chính, canh, lão vịt canh, canh thịt dê. Không chừng còn có lão ba ba canh. Tự lập nói. Tiếu huẩn gian nan mà nuốt khẩu nước miếng. Lão ba ba. Đối. Tự lập nói. Ta có một lần trở về nhiều quá mấy ngày. Đã bị ta nương uy sưng lên. Còn nói ta gầy. Tiếu huẩn không quá tin. Có khoa trương như vậy sao? Quay đầu lại ngươi bà bà kêu ngươi uống canh thời điểm. Ngươi cũng đừng nói không uống. Tự lập trước cho nàng đánh dự phòng châm. Tuy là như thế. Tiếu huẩn vẫn là không tin. Nhưng mà. Đêm đó ăn gà mái già canh nấu mì sợi, ngày hôm sau buổi trưa thịt kho tàu thêm con cua, buổi tối là cá vực hầm đậu hủ, ngày thứ ba buổi trưa là hầm con ba ba, Tiếu Huẩn xem như phục, nhìn đến con ba ba móng vuốt nhỏ, trên người nàng cũng khởi khởi nổi ra gà, tiết kỳ thấy thiếu hẩn chậm chạp không ăn, rất tò mò, người như thế nào không uống canh, chỉ vào nàng chén, ta không quá thích ăn con ba ba thịt, Tiếu Huẩn chỉ vào trong chén một chân. tự lập ngồi nàng bên cạnh thấy nàng sắc mặt không đúng muốn hỏi nàng có phải hay không bị bệnh bỗng nhiên tưởng tượng đem con ba ba chân kẹp đi cho nàng kẹp một khối con ba ba xác quanh thân xương sụn cái này ăn ngon tiếu huần thở dài nhẹ nhõm một hơi kẹp một chút tác trong miệng có chút ngoài ý muốn là khá tốt ăn ngươi sợ ăn cái này tống chiêu đệ đã nhìn ra kia ta ngày mai không làm sửa làm bò bít tết sán sán vội vàng nói Nãi nãi, ta thích bò bít tết, ta cũng thích bò bít tết, viêm viêm nãi thanh nãi khi nói, tống chiêu đệ thấy hai người bọn họ uống đầy miệng du, Còn nhớ thương khác, ngày mai vừa lúc là cuối tuần, kêu người ba mẹ ngươi làm, chỉ vào vẫn luôn đặt ở tủ lạnh mặt trên tiền hộp đối chấn hưng nói. Nhiều mua điểm, lại cho hắn hai tạc điểm thịt bò, ta thích nhất tạc thịt bò lạp. sán sán vội nói, viêm viêm trong miệng tắc đến tràn đầy, vô pháp nói chuyện. Dùng sức gật gật đầu, người ba bọn họ huynh đệ mấy cái khi còn nhỏ, trong nhà không có gì ăn, cả ngày nhớ thương ăn, trung kiến quốc buồn bực, nhà ta hiện tại nhưng chưa từng thiếu qua ăn, các ngươi như thế nào liền như vậy thèm, sán sán không biết nên nói cái gì, một hồi lâu mới nghĩ đến, nãi nãi làm ăn ngon, chỉ bằng câu này, cho các ngươi tạc một chén, tống chiêu để cười nói, thiếu ẩn không quá sẽ nấu cơm, cùng tự lập ở đơn vị thời điểm. Nhân hai người công tác vội, thường xuyên ở nhà ăn ăn, ngẫu nhiên nấu cơm, cũng là nàng rửa rau sắt rau, tự lập tới thiêu, tượng một lần tới trung gia, tiếu huẩn cùng tự lập còn không có kết hôn, tống chiêu đệ lại không gọi nàng làm, tiếu huẩn liền chưa đi đến phòng bếp, lúc ấy nàng cũng không ở trung gia đãi mấy ngày, liền hồi đế đô, tiếu huẩn cùng tự lập kết hôn trước một đêm, bùi ngọc linh từng cùng tiếu huẩn liêu quá, gả cho tự lập về sau muốn hiếu kính cha mẹ chồng. Nàng là trưởng tẩu, đệ thức phụ làm sai sự, cũng không cần cùng các nàng so đo từ từ. Trở về mấy ngày hôm trước, Tiếu Huẩn ngoài miệng nói nàng muốn học xào rau, kêu tự lập giáo nàng, kỳ thật là sợ tới rồi trung ra. Nàng ngay cả cà chua xào trứng đều không biết, tống chiêu đệ nói cho nàng mẹ, đến nỗi với từ trước thiên buổi tối bắt đầu, Tiếu Huẩn liền đi phòng bếp hỗ trợ, nhưng mà, làm nhiều nhất chính là đệ đôi đũa đệ cái chén, hoặc là đệ một cây đao. Hôm nay ăn qua cơm sáng, nghe nói tống chiêu đệ thật muốn tạc màn thầu tạc than bò. Tiếu ẩn cảm thấy đơn giản, liền đối tống chiêu đệ nói. Nương, người cùng ta nói một chút như thế nào làm? Ta tới làm, người làm, tống chiêu đệ thật không phải khinh thường nàng. Rất phiền toái, người trước học điểm, ngày khác lại làm. Tiếu huẩn tưởng nói, không phải tạc màn thầu cùng thịt bò. Ném trong chảo dầu không phải tạc. Lời nói đến bên miệng, nghĩ đến trước mặt người là nàng bà bà. Tự lập kính trọng nhất người chi nhất, đem lời nói nuốt trở về, cười nói, tốt, trấn hưng mua thịt bò trở về, tống chiêu đệ liền trước thịt muối, thịt yêm hảo, đem màn thầu cắt thành tiểu khối, bọc lên trứng dịch đặt ở từng có chiên, theo sau mới hỏi Tiếu ẩn các ngươi ở nhà cũng như vậy ăn, không có, Tiếu ẩn thật sự không nghĩ thừa nhận, xem một cái bên cạnh thớt thượng còn không có yêm hảo thịt bò. Từ hỏi, ngày ngày thường cũng làm như vậy. Đang ở ngón tay bò bít tết Trấn Hưng nói, không thường ăn, 10 ngày qua ăn một lần, 10 ngày qua, Tiếu Huẩn kinh ngạc, nàng cho rằng Trấn Hưng nói một hai tháng, các ngươi không chê phiền toái, tống chiêu đệ đích xác rất phiền toái, cho nên đều là cuối tuần đại gia cùng nhau làm, kỳ thật cũng là vì người trong nhà nhiều, nếu trong nhà chỉ có ta và ngươi ba, làm một chút đủ ăn hai đốn, hắn khi nào muốn ăn, ta khi nào làm, cảm giác có người tiến vào. ngẩng đầu vừa thấy là tự lập, trong tay còn cầm bánh cuộn thừng, nên không có đi, vẫn là đại hoa cùng tam hoa đi thời điểm ta làm. Ngày khác các ngươi trở về, ta lại làm điểm, cùng rau xanh một khối xào, có thể đương đồ ăn cũng có thể đương cơm. Tự lập đem dư lại một nửa bánh cuộn thường cấp thiếu ẩn Nương, ta tới làm đi, tống chiêu đệ đem nồi sản cho hắn, chúng ta buổi tối ăn cái gì, thiếu ẩn suýt nữa bị bánh cuộn thừng sặc, vội nói. nương Còn chưa tới buổi trưa đâu, buổi tối ăn thanh đạm, tự lập cười nói, buổi tối ta tới làm, nương, người ngày mai nhưng đừng lại nấu canh, hợp với uống ba ngày, còn tiếp tục uống nói, chúng ta đều đến uống thượng hòa, tống chiêu đệ, ta cũng không tính toán hầm canh, khóe mắt dư quang chú ý tới sán sán cùng viêm viêm chạy tới. Còn không có làm tốt, các ngươi lại viết một thiên tử, liền có thể ăn, ta ngửi được mùi hương, sán sán ngửa đầu nói. Mơ tưởng lừa hắn, tống chiêu đệ, đó là mới vừa hạ nồi, ly thục còn sớm đâu, không đợi hắn mở miệng, lại nói, các ngươi không nghe lời, làm tốt cũng không cho các ngươi ăn. Sán sán vội vàng lôi kéo viêm viêm hồi phòng khách, màn thầu cùng thân bò làm tốt, tống chiêu đệ chỉ cho hắn hai thịnh một chén nhỏ, dư lại toàn phóng trong ngăn tù, lưu trữ buổi trưa ăn cơm thời điểm đại gia cùng nhau ăn. Theo sau liền bắt đầu nấu cơm, trấn cương tan tầm trở về. Đồ ăn đã mang lên bàn, Tiếu Huẩn nhìn đến trung kiến quốc động chiếc đũa, vội vàng cầm lấy chiếc đũa kẹp màn thầu phiến, nếm thử hương vị thế nào, tuy rằng có một chút lạnh, lại vượt qua thiếu ẩn đoán trước, ăn rất ngon, sau khi ăn xong, tự lập cùng Tiếu ẩn lên lầu ngủ trưa, đến trong phòng, Tiếu ẩn liền nói, chúng ta trở về cũng làm màn thầu ăn, tự lập trong lòng vừa động, ta không nhất định có thời gian, ta học xong, ta làm, Tiếu Huẩn nói. Từ trong túi nhảy ra một chương giấy, tự lập nhìn kỹ, đúng là sán sán luyện tập bổn mặt trên dùng bút chì viết, làm màn thầu khối cùng thăn bò kỹ càng tỉ mỉ bước đi. Tự lập kinh ngạc, người viết, người quá nghiêm túc đi, ta nhớ bước đi thời điểm là tưởng, nếu không thể ăn, quay đầu lại liền đem này tờ giấy ném thổ bếp thiêu. Nếu là ăn ngon, liền lưu lại, tiếu huẩn nói, không nghĩ tới tống lão sư thật sẽ làm ăn. Tự lập. Đây đều là chúng ta khi còn nhỏ đồ ăn vặt, chúng ta còn phải ở nhà ngốc một vòng, ta nương còn sẽ làm khác, người nếu là tưởng nhớ kỹ, đến tìm cái vở, không cần, Tiếu Huẩn nói, người nương nếu là lại làm con ba ba canh, người muốn ăn, ta cũng không nhớ, ta phải trước nhìn xem nàng ngày mai làm cái gì, hai điểm tả Hữu tự lập tình, bị thanh âm đánh thức, thấy thiếu hẩn còn ở ngủ, liền không kêu hắn, đến dưới lầu vừa hỏi. sán sán cùng viêm viêm hai người đi theo âm nhạc khởi vũ đụng vào cùng nhau ngã trên mặt đất liền quỷ dạp trên mặt đất tiếp tục đùa giỡn tống chiêu đệ thấy hắn xuống dưới đem âm nhạc đóng lại đánh thức các ngươi không có tự lập nói tối hôm qua ngủ đến sớm hôm nay thức dậy vãn vốn dĩ đều không vây vẫn là xem trong chốc lát báo chí xem vây kêu sán sán cùng viêm viêm đi trên lầu tống chiêu đệ trong phòng xem tivi. mới đối tống chiêu đệ nói Nương, buổi tối ăn lẩu tống chiêu đệ cho rằng nghe lầm, người không phải sợ thượng hòa, tự lập đem thiếu hần trộm nhớ thực đơn sự nói cho nàng. Chúng ta mấy ngày nay nhiều làm mấy cái ta thích ăn, nhưng lại không phải giống con ba ba như vậy, rất nhiều người vô pháp tiếp thu đồ ăn, nàng nhất định toàn nhớ kỹ trở về luyện tập. Chấn hưng trước khi nói bọn họ huynh đệ bảy cái, hắn thành thật nhất, tam hoa đơn thuần nhất, ta vẫn luôn cảm thấy hắn là vương bà bán dưa. Mèo khen mèo dài đuôi, hợp lại là thật sự a liệu tĩnh tĩnh có chút đồng tình tiếu ẩn, người đều không sợ nàng biết, tự lập mỉm cười nói, người không nói, tiểu phương không nói, nàng sẽ không biết, nói, còn sau này xem một cái, thấy tiếu ẩn không xuống dưới, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tống chiêu đệ thức khắc buồn cười, hành, nghe ngươi, tĩnh tĩnh, các ngươi muốn ăn cái gì, chúng ta nhiều làm mấy cái, chờ tự lập trở về lại làm đi. Liễu Tĩnh Tĩnh nói mấy ngày nay trước làm hắn thích ăn Tống Chiêu đệ gật gật đầu theo sau liền bắt đầu cân nhắc tự lập thích ăn Tiếu Huyền cũng có thể tiếp thu trước kia ở Tiếu gia lại không có khả năng thường xuyên ăn đồ ăn có này đó theo sau một vòng Trung ra cơ hồ không có lặp lại đồ ăn chờ Tiếu ẩn cùng tự lập trở về Tiếu Huyền không như thế nào nhớ cũng ghi nhớ mười mấy đạo ăn vặt đồ ngọt món chính cùng với đồ ăn cùng canh. Thẳng đến nhiều năm về sau, người một nhà tề tựu, Tiếu Ẩn cùng chị em dâu một khối nấu cơm thời điểm mới biết được. Nàng bị nhìn như phúc hậu và vô hại tự lập thiết kế. Bất quá, khi đó chủ nghệ không tồi, muốn ăn cái gì liền sẽ làm gì đó, Tiếu Ẩn cũng không cùng tự lập so đo. Như vậy vừa nói liền xa. Trở lại chuyện chính, Tam hoa trở lại bộ đội, có một lần đụng tới hắn thủ trưởng, xác thật bị truy vấn hắn lần này về nhà có phải hay không thân cận. Tam hoa hồ sơ thượng có chung kiến quốc tên Trung kiến Quốc sớm đã không phải vô danh sư trường mà là đông Hải hạm đội phó lãnh đạo đến nỗi với xem qua Tam hoa hồ sơ người đều đoán ra hắn là Trung phó tư lệnh ấu tử. Tam hoa ở bộ đội biểu hiện khá tốt người cũng rất cơ Linh thượng có phó tư lệnh phụ thân thiếu tá huynh trưởng che chở chỉ cần đừng dối rắm tiền đồ vô lượng cho nên có không ít người đều nhìn chằm chằm tam hoa hôn sự tam hoa do dự trong chốc lát Nói không có, hắn thủ trưởng liền phải cho hắn giới thiệu một cái. Tam Hoa đáp ứng xuống dưới. Tìm được không cộng điện thoại đánh cấp thẩm ảnh. Liền nói, hắn thủ trưởng phải cho hắn giới thiệu đối tượng. Một hai phải hắn trông thấy. Thẩm ảnh bên kia trong lòng một lục bột. Truy vấn Tam Hoa, hắn có hay không đáp ứng. Tam Hoa nói, hắn thủ trưởng biết hắn độc thân. Hắn cũng không hào cự tuyệt. Rốt cuộc ở hắn thủ trưởng xem ra trông thấy cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. thẩm ảnh tưởng nói người không đối tượng người có ta a lời nói đến bên miệng nàng cùng tam oa còn không có xác định quan hệ liền đối tam oa nói thấy một mặt liền cùng ngươi thủ trưởng nói các ngươi không thích hợp a tam oa thấy ba mặt cảm thấy không thích hợp mới đi tìm hắn thủ trưởng cấp thẩm ảnh gọi điện thoại thời điểm tưởng nói thật đột nhiên nghĩ đến tống chiêu đệ thường nói tiện ý nói dối liền đổi thành chỉ thấy quá một lần 1994 năm, nông lịch 2 tháng nhị, Tam Hoa cùng Đại Hoa ước hảo một khối trở về. Cùng ngày vừa lúc là cuối tuần thiên, trừ bỏ nhị Hoa, Trấn Hưng Trấn Cương cùng Canh Sinh đều ở nhà. Canh Sinh thấy Tam Hoa trên mặt cười hì hì, tâm tình đặc biệt hảo. Đại Hoa sắc mặt thực sú, muốn hỏi Tam Hoa khi hắn tiện đà tưởng tượng, Tam Hoa nhưng không cái này lá gan. Tam Hoa từ gặp được cái gì hỷ sự, cùng Thẩm Ảnh nói khai. Tống chiêu đệ hỏi, tam hoa trợn to mắt, nương như thế nào biết, không thể nào, canh sinh bỗng nhiên đứng dậy, tam hoa tử, tốc độ của ngươi rất nhanh à, năm trước cho ngươi ăn sinh nhật ngày đó, ngươi nói ngươi tháng chạp sơ còn có thể lại nghỉ ngơi 4 năm ngày. Kết quả ngươi không trở về, có phải hay không tìm thầm ảnh đi?